Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Ease.com.canh ease Trường 391 Ca ngợi và chất vấn Buổi chiều đoàn phỏng vẫn đi dạo quanh thị trấn một vòng Rồi mới lên xe đi Lúc đưa tiến bành viễn trinh lại xuất hiện Dẫn theo phần lớn thành viên bộ máy đảng chính Đưa các phóng viên lên xe Lý Tuyết Yến muốn tặng cho các phóng viên một ít vật kỷ niệm gì đó, nhưng Bành Viễn Trinh không đồng ý. Bất kể Bành Viễn Trinh có ngụy trang hay không, địa vị của hắn là rất rõ ràng. Một ủy viên thường vụ quận ủy, ở tin có thể không là gì. Nhưng ở quận Tân An và thị trấn Vân Thủy, là một nhân vật có thực quyền và được nể trọng. Thái độ nhiệt tình của Bành Viễn Trinh lại thêm chiêu đãi giữa trưa, khiến đám phóng viên cảm thấy rất thoải mái. Cách gọi là tâm trạng quyết định hành động Sự thoải mái lúc ban ngày của các phóng viên đã ảnh hưởng quan trọng đến bài viết của họ buổi tối Ngày 16 tháng 4, trong những bài báo được đoàn phỏng vấn đăng lên, hầu như chỉ là ca ngợi thì trấn Vân Thủy Trên trang đầu của Giang Bắc Nhật Báo có bài trụ sở chính quyền Cũ Nát và trường trung học khang trang đẹp đẽ In kèm hai bức ảnh Một tấm chụp một góc trụ sở chính quyền thì trấn Vân Thủy và ký túc xá Một tấm là toàn cảnh trường trung học Vân Thủy sạch sẽ xinh đẹp và có thể nói là hiện đại. Bài báo cũng đồng thời dùng hình ảnh này làm một cuộc so sánh. Khẳng định mức độ đầu tư to lớn của thị trấn Vân Thủy vào giáo dục trong những năm gần đây. Bài báo có đoạn viết. trụ sở chính quyền thị trấn được cải tạo lại một cách sơ sài lại từ một trường học được xây dựng vào thập niên 50. Đã sử dụng hơn 40 năm. Khi phỏng vấn... Phóng viên biết được ở thị trấn Vân Thủy lưu truyền một câu Công trình tốt nhất là trường học, cao nhất là bệnh viện, sách nát nhất là trụ sở chính quyền thị trấn Các tờ báo khác nói chung cũng phù hỏa theo Riêng Bắc Phương vãn báo lại chọn công trình chỉnh sửa và hợp nhất các trường tiểu học làm chủ đề của bài báo Tuy chưa nói rằng có tiêu cực ở công trình này Nhưng ở phần cuối Bài báo đưa ra một chất vấn rất sắc bén về việc thì trấn Vân Thủy rầm rộ tạo thành tích trong giáo dục. Đồng thời cho rằng hình thức quyên tiền hỗ trợ giáo dục như vậy có khả năng đã được phân chia theo hành chính. Quả nhiên không ra ngoài dữ liệu của bành viễn trinh, phóng viên viết bài đúng là Giang Ninh Trinh. Lý Tuyết Yến và Trừ Lượng cầm mấy tờ báo tới đặt lên bàn của bành viễn trinh vẻ bực bội, trầm giọng nói. Bí thư bành bài báo của Bắc Phương vãn báo rất vô trách nhiệm lại là cô Giang Ninh Trinh kia. Cô ta rõ ràng muốn quấy rối thì chấn chúng ta. Trừ lượng cũng tức giận. Đúng vậy, bí thư Bành cô này rất xấu xa. Bài báo của cô ta rõ ràng có vấn đề về lập trường. Bành Viễn Trinh im lặng đọc lướt qua bài báo, ngang lên nhìn hai người thản nhiên nói, đa số các tờ báo đều khen ngợi chúng ta. Phá <cười> phạ cũng không thể bắt người ta toàn ca ngợi. Có nghi ngờ phê bình là bình thường Bài báo này của Giang Ninh Trinh Phần đầu ghi chép coi như bình thường Không nói ngoa Cũng không làm giả số liệu Cuối cùng phê bình và đặt dấu hỏi Là trong phạm vi cho phép Bành viễn Trinh cười cười Không cần quá bận tâm Nhiều bài báo như vậy Đa số khen ngợi cá biệt đưa ra nghi ngờ Điều này cho thấy đại đa số Các cơ quan truyền thông Vẫn tán thành công tác của chúng ta Lý Tuyết Yến và Bành Viễn Trinh nghe Bành Viễn Trinh nói như vậy cũng không nói gì nữa Hai người vừa đi nụ cười trên mặt Bành Viễn Trinh liền tắt Mày nhấu chặt Chăm chú đọc lại bài báo của Giang Ninh Trinh hai lần Thật ra bài báo phê bình thì cũng không có gì lạ Mấu chốt vấn đề ở chỗ Giang Ninh Trinh cũng rất mưu mẹo Cô đặc biệt nhấn mạnh vào việc thị trấn quản lý số tiền do các xí nghiệp quyên góp cho giáo dục Đặt việc này bên cạnh việc thị trấn cung cấp tiền trợ cấp và tiền thưởng cho các giáo viên Dễ dàng làm cho người đọc hiểu lầm là thị trấn Vân Thủy thúc đẩy biện pháp hành chính để có tiền làm giáo dục Nhiệt tâm đối với giáo dục của các xí nghiệp ở thị trấn Vân Thủy có nguồn gốc từ lâu Có hoàn cảnh và điều kiện lịch sử đặc thù Nhưng bên ngoài không biết rõ tình hình Cũng rất khó hiểu được bằng cách nhìn thông thường Bành Viễn Trinh suy nghĩ một lúc quyết định gặp sang một bên Loại bài báo này có tác dụng trong thời gian có hạn Hôm nay báo đăng Có lẽ khiến cho một số người bàn tán Nhưng qua mấy ngày là yên tĩnh lại Bành Viễn Trinh vừa mới vào văn phòng của hắn ở quận ủy Trung điện thoại chợt vang lên Bành Viễn Trinh nhấc điện thoại lên Mới vừa a lô một tiếng Chợt nghe giọng tần phượng vang lên trong điện thoại Có phần lo lắng Lãnh đạo tỉnh có phê chỉ thị, nghi ngờ hình thức xử lý tài chính cho giáo dục của thị trấn Vân Thủy, yêu cầu Sở Giáo dục tỉnh và Cục Giáo dục Thành phố phối hợp điều tra. Bành viễn trinh giật mình. Lãnh đạo tỉnh nào vậy? Không thể nào, chút việc còn con đó cũng đánh đồng lãnh đạo tỉnh. Phó Chủ tịch tỉnh trúc phụ trách quản lý giáo dục, đọc xong bài báo của Bắc Phương vãn báo, liền gọi điện thoại cho Giám đốc Sở Giáo dục. Cho rằng cách quản lý của các cậu có vấn đề Yêu cầu điều tra Phó Chủ tịch tỉnh Trúc lên tiếng Người của Sở Giáo dục sao dám chậm trễ Tôi vừa mới nhận được thông báo của thành ủy Sáng mai Phó Giám đốc Sở Giáo dục kỷ lượng sẽ dẫn tổ công tác xuống Cục Giáo dục thành phố đang chuẩn bị nhanh đón Bành viễn trinh ồ một tiếng im lặng Trong lòng của hắn đương nhiên không coi chuyện này là đúng Nhưng ngoài miệng lại không thể nói gì Chuyện có liên quan đến lãnh đạo tỉnh Bất luận thái độ bất kính gì cũng đều không ổn Viễn Trinh Cậu nói thật với tôi đi Rốt cuộc chỗ cậu có tình trạng phân chia nguồn tài chính thu được bằng mệnh lệnh hành chính hay không Nếu có cậu mau đi lau dọn sạch sẽ đi Đừng để người của sở giáo dục tra ra vấn đề Mặt khác tôi sẽ liên hệ với người của cuộc giáo dục thành phố Phối hợp với họ Khiến chuyện này trôi qua an toàn Bành Viễn Trinh nhấn mày lên Khi thấy Tần Phượng cũng hoài nghi mình Về vấn đề này Tần Phượng là bí thư quận ủy Huống chi là lãnh đạo tỉnh Bành Viễn Trinh không kìm nổi tiếng thở dài Tôi có thể cam đoan Tuyệt đối không có chuyện phân bổ tài chính Bằng mệnh lệnh hành chính Đương nhiên, về những người tiền nhiệm Của tôi trước đây có hành động như vậy không Tôi không dám bảo đảm Tôi đã nói từ trước Hoàn cảnh giáo dục thị trấn Vân Thủy khá đặc biệt, người ngoài có thể khó hiểu được. Người của sở đến cũng tốt, tôi hoang minh chính đại không thẻn với lương tâm, không có gì phải sợ. Nghe bành viễn trinh trả lời kiên định như thế, tần phượng thở phào nhẹ nhõm nói. Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng, lãnh đạo tỉnh đã nghi ngờ hình thức quản lý trường học của các cậu. Tôi thấy hay là cậu chuẩn bị tư tưởng. Nếu thấy không được thì bỏ đi. Xí nghiệp hỗ trợ giáo dục trường kỳ như vậy Cũng là một gánh nặng không nhỏ Cậu có thể bảo đảm là nhóm nhà giàu mới nổi không oán hận chút nào Nếu chẳng may có người ở sau lưng đâm thọc Sẽ trở thành một vấn đề lớn, mất nhiều hơn được Tần Phượng nhẹ nhàng nói Cậu hãy nghe lời khuyên của tôi Nhân cơ hội này Ngừng công trình chỉnh, chỉnh sửa và hợp nhất các trường tiểu học lại đi Đừng cố làm chuyện khó có kết quả như thế này Họ hoàn toàn tự nguyện thị trấn không hề bắt buộc Con của họ đi học ở trường Con của các công nhân của họ cũng ở trường Họ ủng hộ giáo dục Chính là giải trừ nỗi lo của mình về sau Bành viễn Trinh biết rằng Tần Phượng lo lắng cho mình Bèn hết sức kiên nhẫn giải thích Tần Phượng biết hắn quật cường Hơn nữa luôn ghiên định lập trường Không khỏi thở dài, không khuyên nữa Lúc tắt điện thoại, bành viễn trinh do dự một chút, đột nhiên nhẹ nhàng nói. Tôi định tối nay đến gặp cô nói chuyện này được không? Hai người đang một bước vượt qua giai đoạn thân mật nhất. Lẽ ra quan hệ càng thêm khoan khít. Nhưng không hiểu sao. Vì một tâm trạng tinh tế nào nào đó. Hai người đều hơi cố ý tránh né nhau. Tần Phượng hiểu sai ý hắn. Nghe vậy lập tức hai má đỏ mừng như phát sốt. Tay cô nắm chặt điện thoại đến mức hơi run dậy Thật lâu sau cô không hé răng Mà đầu bên kia đồng thời Bành viễn trinh cũng không tắt điện thoại Hai người nghe đều nghe rõ tiếng thở gấp gáp của nhau Bành viễn trinh thở phao một cái quả thật hắn muốn gặp Tần Phượng bàn công việc Nhưng rõ ràng là Tần Phượng không nghĩ như vậy Hay cậu tới phòng làm việc của tôi đi Tần Phượng thấy khó mà nói tiếp với hắn Vội vàng cút điện thoại Cô đáp ứng hắn trên thực tế trong lòng cũng mơ hồ có ý chờ mong Cô giống như mảnh ruộng khô hạn lâu ngày Bước thiết cần cơn mưa xào làm dịu cơn khát Nhưng cô lại lo lắng chuyện đó ảnh hưởng tới công việc Dù sao hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới Bất chợt tình một đêm Giỏi thì có lẽ cũng vui pha Nhưng nếu tiếp tục quan hệ Cô hoàn toàn trở thành người tình của hắn Làm sao còn có thể biểu lộ tư thế của một bí thư quận ủy trước mặt hắn Giờ phút này Lòng tần phượng bị rằng co bởi hai tiếng gọi khác nhau Tiếng gọi khát khao của tình cảm và tiếng gọi đam mê của quyền lực Tình cảm đương nhiên lấn áp nhưng quyền lực cũng mạnh mẽ thôi thúc Cho nên lòng cô bị dày vò cũng rất mâu thuẫn Bành viến trinh ngẩn ngơ cút điện thoại không kho cười khổ một tiếng Thẩm Ngọc Lan cầm mấy sấp tài liệu gõ cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh kính cần cười, nói Bí thư Bành, đây là 14 tập báo cáo mà lãnh đạo cần Và đề cương phát triển và cải cách giáo dục mà nhà nước vừa ban bố tháng 2 năm nay Bành Viễn Trinh cười cười Cảm ơn, lại làm phiền chủ nhiệm thẩm đích thân mang tới Thẩm Ngọc Lan ngẩn ra Đột nhiên cô cảm thấy hai ngày gần đây Dường như Bành Viễn Trinh đặc biệt khách khí với cô Khách khí quá mức làm cô không hiểu ra sao cả Nhiệm vụ của văn phòng quận ủy là phục vụ lãnh đạo Lãnh đạo đừng khách khí như vậy Thẩm Ngọc Lan mỉm cười Bí thư Bành nếu không có việc gì tôi đi về trước Được cảm ơn cô Bành Viễn Trinh đứng dậy đưa Thẩm Ngọc Lan ra cửa Thẩm Ngọc Lan có phần thù sủng nhược kinh Được sủng ai mà lo sợ Lòng đầy hổ nghi và kinh ngạc quay về phòng làm việc của của mình Đột nhiên cô mặt quyến rú của cô đỏ lên Mình đến tìm bành viễn trinh có việc Vậy mà đến nơi lại như mất hồn Không nói gì cả Lại quay về chỗ cũ Thẩm Ngọc Lan hơi do dự Lại bước gia đình đến chỗ bành viễn trinh Cô có một việc riêng cần hắn giúp đỡ Cô mới đi được mấy bước Chợt nghe phía sau Cửa phòng làm việc của tần phượng mở ra Tần Phượng đứng ở cửa lạnh nhạt nói Ngọc Lan cô qua đây một chút đi Sắc lang bí thư Tần thẩm Ngọc Lan chính cần đi tới Tần Phượng hướng cô phất tay ra hiểu cô vào cửa nói chuyện thẩm Ngọc Lan đi vào văn phòng của Tần Phượng Tần Phượng lặng yên ngắm nhìn cô thản nhiên nói Ngọc Lan ngày mai tổ công tác của sở giáo dục tỉnh đến Cô gọi điện thoại cho chu Đại Dũng bảo anh ta ra mặt tiếp đãi một chút Thẩm Ngọc Lan đuôi lông mày nhứng lên. thầm nghĩ, Bí Thư Tần có thể trực tiếp an bài Chu Đại Dũng. Mượn cô để biểu đạt ý kiến cá nhân của mình. Điều này hiển nhiên là muốn vượt mặt Tô Vũ Hoàn. Nhưng Tô Vũ Hoàn có thể hay không ngày mai cũng ra mặt. Nếu Tô Vũ Hoàn ra mặt Chu Đại Dũng ra mặt thì có ý nghĩa gì đâu. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám nói ra ngoài khẩn trương đi gọi điện thoại cho Chu Đại Dũng. Nhìn theo bóng sáng của Thẩm Ngọc Lan, Tần Phượng thở phào một cái. Dựa theo thường quy, Chu Đại Dũng được phân công quản lý mảng giáo dục. Tổ công tác của Sở Giáo dục tỉnh và thành phố xuống dưới, nhất định Chu Đại Dũng phải cùng đi. Nhưng cô đoán Tô Vũ Hoàn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm có một này để chèn ép Bạch Viễn Trinh. Có xác suất rất lớn là đích thân có mặt. Vì tránh cho cục diện không khống chế được Cô lúc này mới thông qua miệng của thẩm Ngọc Lan ám chỉ chu đại dũng trình diện khẩn cấp. Phòng bị nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra. Ngày mai cô đến tỉnh họp. Bằng không thì cô nhất định sẽ có mặt rồi. Có cô ở đó, Tô Vũ Hoàn sẽ không đủ gây sợ. Nhưng cô không có ở quận. Một khi Tô Vũ Hoàn trước mặt tổ công tác nháo ra chuyện đang cố bưng bít Cô lo lắng bảnh viến trinh sẽ thân cô thế cô. Có Chu Đại Dũng ủy viên thường vụ phó chủ tịch quận làm hô ứng coi như là kế sách vẹn toàn. Nhưng nếu như không có cô là Bí Thư quận ủy an bài, Chu Đại Dũng ngay cả được phân công quản lý mảng giáo dục. Nhưng bị Tô Vũ Hoàn áp chế, ý chỉ sợ cũng bất lực. Có lời của Tần Phượng Chu Đại Dũng có thể danh chính ngôn thuần xuất hiện. Tô Vũ Hoàn cũng không có khả năng công khai phản đối an bài của Bí Thư quận ủy. Quả nhiên Tô Vũ Hoàn tự mình ra mặt đồng thời chuẩn bị an bài cho Chu Đại Dũng ra ngoài gặp một thương nhân Nhưng còn chưa kịp thực thi ý định của mình Thì quận ủy đã liền truyền đạp chỉ thị của Tần Phượng Muốn phó chủ tịch được phân công quản lý mạng giáo dục Chu Đại Dũng ra mặt cùng đi với tổ công tác của Sở Giáo dục tỉnh Thẩm Ngọc Lan truyền đạp sao Tô Vũ Hoàn cười nhạt một tiếng nhưng nụ cười có chút âm bu lạnh lẽo Vâng thưa chủ tịch quận Tu Lạt Phó Tránh Văn phòng thẩm chuyển đạt. Cú đồng thời còn gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch quận Chu. Tổng Tường Quân tất cung tất kính nhẹ nhàng nói: "Y hiện tại là Phó Tránh Văn phòng, chủ trì công tác Ủy ban nhân dân quận, nắm trong tay Ủy ban nhân dân quận và cơ quan chính phủ khu. Mặc dù không thể như trợ lý chủ tịch huyện giải quyết cấp bậc huyện phó, nhưng thực quyền là có. Y bây giờ được xem là tâm phúc thứ nhất của Tô Vũ Hoàn." Tô Vũ Hoàn có rất nhiều công tác được đẩy mạnh đều thông qua y. Tô Vũ Hoàn ủ lên một tiếng, phất tay trầm giọng nói. Được rồi, cậu đi an bài đi. Ngày mai tôi cùng với chú Đại Dũng tham gia. Cậu hãy chuẩn bị báo cáo cho tôi. Tôi ngày mai muốn dùng đến. Vâng, chủ tịch quận tô. Tôi lập tức đi làm ngay. Khổng tường quân không có nhiều lời, xoay người rời đi. Y biết Tô Vũ Hoàn thích tác phong nhanh gọn. Dứt khoát quyết đoán Công tác bên cạnh Tô Vũ Hoàn Nhân viên đó không phải có sông ra hay không Mấu chốt là phải lập tức quán triệt mệnh lệnh của ý. Không thể có kè mặc cả Càng không thể qua loa tắc trách Khổng tường quân rời khỏi Tô Vũ Hoàn khóe miệng hiện lên một nụ cười áp ý. ý Cảm thấy cơ hội của mình đã đến Lúc này đây nếu làm tốt Sẽ khiến cho bành viễn Trinh chịu đựng không nổi Bãi quan chức khẳng định là không được Nhưng nhờ đó mà chèn ớt được Bành Viễn Trinh thì cũng đáng. Vấn đề hiện tại ở tỉnh có lãnh đảo đưa ra nghi ngờ mà phê chỉ thị, an bài tổ công tác xuống dưới điều tra. Nếu cha ra vấn đề thì phải nghiêm khắc trừng phạt. Cho dù cha không ra vấn đề, không có việc loạn quyên tiền thì cũng nhân cơ hội này phủ định hình thức quản lý trường học mà Bành Viễn Trinh đã kiên trì. Bành Viễn Trinh trong phòng làm việc cẩn thận lật xem 14 báo cáo về cải cách giáo dục quốc gia và những điểm chính phát triển Gần như là đọc qua một lượt Nếu lãnh đạo tỉnh đưa ra nghi ngờ đối với hình thức quản lý giáo dục của hắn thì rất dễ dàng khiến cho một số hướng tâm nhân giải thích thành đường lối sai lầm Hắn nhất định phải từ trong chính sách tìm được những căn cứ vô cùng xác thực Hắn xem đến mức nhập thần Thẩm Ngọc Lan nhẹ nhàng gõ cửa, nét mặt kính cần nói Bí thư bành À, phó tránh văn phòng thẩm tìm tôi có việc ạ Bành viễn trinh bỏ qua đám văn kiện Nhìn thẩm Ngọc Lan cười nói Bí thư bành tôi có việc riêng một chút Muốn tìm bí thư bành hỗ trợ Không biết lãnh đạo có tiện không Thẩm Ngọc Lan hạ giọng nói Rồi đóng cửa phòng làm việc lại Nhưng không biết tại sao Hắn đột nhiên phát hiện sắc mặt của thẩm Ngọc Lan có chút đỏ bừng, vẻ mặt nhăn nhó Cô cứ nói Nếu tôi giúp được, thì nhất định không thành vấn đề Bành Viễn Trinh trong lòng cảm thấy hổ nghi Bí thơ bành Thẩm Ngọc Lan muốn nói lại thôi, sắc mặt càng thêm đỏ lên Cô trầm rãi tiến lên một bước, khó miệng đồng đẩy Nhưng chung Quy vẫn cảm thấy khó mở miệng Bành Viễn Trinh nhú mày, ngẩn đầu nhìn thẩm Ngọc Lan Thẩm Ngọc Lan do dự một chút, khẽ cắn môi gần như là cúi thấp đầu xuống nói Bí thư bành, anh quan hệ nhiều, có thể hay không liên hệ cho tôi một bệnh viện ở thủ đô Bành viễn trinh ngẩn ra, chợt cười nói Bệnh viện à, bệnh viện nào? Phó tránh văn phòng thẩm muốn đến thủ đô khám bệnh sao? Thẩm Ngọc Lan sắc mặt càng đỏ, giọng nói càng nhỏ hơn Bí thư bành, bệnh viện Hoa Kiều ở thủ đô có phòng bệnh chuyên thủ tinh nhân tạo Mời được chuyên gia từ nước Mỹ đến Cá nhân tôi chẳng quen biết ai Xin lãnh đạo giúp đỡ một chút Bành viễn trinh bừng tỉnh thầm nghĩ khó trách thẩm Ngọc Lan lại khó mở miệng như vậy Hóa ra là việc cá nhân Hắn theo bản năng mà liếc mắt nhìn thẩm Ngọc Lan thầm nghĩ không biết là do cô hay là chồng của cô Bây giờ ứng dụng thủ tinh nhân tạo Trong quốc nội Chỉ có thủ đô và bệnh viện ở một số thành phố lớn mới có thể thực hiện Hơn nữa, chi phía rất cao Thẩm Ngọc Lan kết hôn mấy năm nhưng vẫn chưa mang thai Khi đi khám, cô mới phát hiện buồng chứng của cô có vấn đề Nếu muốn mang thai, cũng chỉ có thể thổ thai nhân tạo Hai vợ chồng đã chuẩn bị, không tiếc bất cứ thứ gì, nhất định phải có được một đứa con Bành viễn Trinh cười khẽ nói Tôi sẽ tranh thủ thời gian hỏi thăm người quen một chút, xem có thể giúp được hay không Cô chờ điện thoại của tôi nhé Cảm ơn bí thư bành Thẩm Ngọc Lan cổ mặt đều đỏ bừng Cô vội vàng nói cảm ơn Sau đó luống cuốn bỏ chạy khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Nhanh như chấp chạy về phía phòng của mình Phòng làm việc của Bành Viễn Trinh ở đầu hành lang bên này Tần Phượng và Thẩm Ngọc Lan văn phòng ở đầu bên kia Tần Phượng vừa bước ra khỏi phòng, muốn đi toilet, vừa lúc thấy thẩm Ngọc Lan vội vàng hấp tấp, sắc mặt đỏ lên từ phòng làm việc của bành viễn trinh chạy ra, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy mình cũng không có phản ứng. Tần Phượng cảm giác rất kinh ngạc, điều này bình thường gần như là không thấy. Cô bước vào phòng vệ sinh càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thích hợp. Trước mắt Tần Phượng hiện lên gương mặt đỏ bừng của thẩm Ngọc Lan. Cô trong lòng chấn động, không khỏi giật mình, liền nghĩ tới một khả năng. Sắc lang, tần phượng căm giận trong lòng, ma xuôi dụng khiến trực tiếp đẩy cửa bước vào văn phòng của bành viễn trinh. Cô đóng cửa rầm một cái, sau đó ánh mắt căm tức và giận dữ nhìn bành viễn trinh. Bành viễn trinh cảm thấy bất ngờ. Hắn bỏ qua tập tài liệu trong tay kinh ngạc nói. Có chuyện gì vậy? Tần phượng hô hấp có chút dồn dập mà sắc mặt thì đỏ lên. Theo như Bảnh Viễn Trinh nhìn thấy thì cô đây nhất định là đang tức giận Mà tức giận không nhẹ Bảnh Viễn Trinh bước qua định nắm lấy tay cô nhưng đã bị Tần Phượng gạt ra Tần Phượng rất ít khi biểu hiện kịch liệt như vậy Cho nên Bảnh Viễn Trinh hơi có chút không biết nên làm thế nào Em làm sao vậy Tức giận À ai đã khiến cho bí thư tần của chúng ta tức giận vậy Bành viễn trinh cười hắc hắc đột nhiên ôm lấy tần phượng, mặc cho cô giấy rua cũng không chịu buông tay. Lưu, manh, anh. Tần phượng bị bành viễn trinh ép chặt vào cánh cửa hơi thở hồn hền nhưng cũng không dám quá mức kịch liệt giấy rua. Bành viễn trinh ếm một trận. Rồi đột nhiên cảm giác hai giọt nước mắt cô chạy xuống thì giật mình kinh hãi. Khẩn trương ngừng tay. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô. Dịu dàng nói. Rốt cuộc là trách anh chuyện gì đây Tần Phượng Cao Mày đột nhiên đẩy Bành Viễn Trinh ra Sửa sang lại quần áo của mình Một ít lời căm giận phát ra khỏi miệng Nhưng Tần Phượng bỗng nhiên phát giác mình giống như cô bé ngây thơ Sự đố kỵ trong lòng chẳng hiểu ra làm sao Bành Viễn Trinh không biết nên khóc hay nên cười Bà cô của tôi ơi Thẩm Ngọc Lan nhờ anh liên hệ một bệnh viện ở thủ đô Cô ấy muốn đi thủ tinh nhân tạo Tần Phượng xấu hổ, phải xoay người trốn đi, nhưng lại bị bành viễn trinh kéo lại một phen, ôm vào lòng. Cười ha hà nói, em nghĩ oan cho anh rồi, em phải bồi thường cho anh. Tần Phượng trừng mắt một cái, Tần Phượng sự Uy nghiêm của nữ cán bộ đã sớm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự hờn dỗi như thiếu nữ. Bành viễn trinh nhìn thấy cảm thấy rung động trong lòng cuối xuống ngậm lấy lỗ tai của cô Ngơ hồ nói Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé Ừ Tần phượng cả người núm ra Nét mặt đỏ mừng gần như tê liệt ngã vào lòng ngực của hắn Cô trầm rãi nhắm hai mắt lại Mặt cho bành viễn trinh ngựa quen đường cũ ra sức vuốt ve Trợt quay ngược trở lại ôm lấy bành viễn trinh Nhích chân chủ động hôn lên môi của hắn Trong nội tâm của cô lại thở dài. Đại khái số phận của cô đã thuộc về người đàn ông này. Điều này không biết nên vui hay buồn. Nhưng cô thà rằng buông tha cho hết thảy. Hai người ôm chặt lấy nhau. Bành viễn trinh trong lòng lại sinh ra một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Cho đến giờ phút này. Hắn mới dần dần hiểu được. Tần Phượng sở dĩ đối với hắn sinh ra một lực hấp dẫn mãnh liệt không phải ở vẻ đẹp của cô hay quyền lực. Mà chính là sự đau khổ mà cô không muốn cho người khác biết. Cùng với sự kiên trì giữ mình trong sạch. Quả nhiên không đơn giản. Tần Phượng đi rồi, Bành Viễn Trinh tiếp tục nghiên cứu 14 báo cáo về cải cách giáo dục quốc gia. Buổi chiều lúc hết giờ làm. Lý Tuyết Yến gọi điện thoại đến. Hướng hắn báo cáo công tác chuẩn bị nghênh đón tổ công tác của Sở Giáo dục tỉnh Dựa theo chỉ thị của Bành Viễn Trinh Khiến đảng ủy chính quyền thị trấn thu thập những tài liệu về quyên tiền cho giáo dục của các xí nghiệp trong thị trấn từ năm 1983 Hội nghị kỷ yếu của chính quyền thị trấn Cùng với các loại ý kiến phúc đáp của ngành giáo dục ở trên và ủy ban nhân dân quận Hết thảy đều sửa lại thành sách để làm rõ Đồng thời Hắn còn khiến phòng tài chính của thị trấn tập hợp lại số liệu những lần xí nghiệp quyên tiền giúp đỡ học tập bao nhiêu năm qua. Thậm chí còn tập hợp tài liệu của một số hội nghị về số liệu quyên tiền của các xí nghiệp trong thị trấn Vân Thủy kể từ ngày 15 tháng 11 năm 1993. Đây là tư liệu trước đây. Sau khi hắn đến nhậm chức thì chủ yếu là công trình cải tạo chỉnh hợp trường tiểu học ở nông thôn mà thôi. Tư liệu đều được chuẩn bị đầy đủ. Theo kỷ yếu trong hội nghị nghiên cứu chính quyền đảng ủy thị trấn, thị trấn đã hướng quận xin, hướng phòng giáo dục quận báo cáo, Trưng cầu ý kiến bên ngoài, và thư đề nghị, mỗi một khoản tiền thu chi rõ ràng chi tiết, dành mạch, xem qua là hiểu ngay. Lý Tuyết Yến còn ghi rõ sĩ nghiệp đó bao năm qua quyên tiện bao nhiêu lần, tình huống căn bản cá nhân, tình hình phát triển của sĩ nghiệp đều thống kê ra ngoài. Cách gọi là lãnh đạo tỉnh phê chỉ thị và tổ công tác của Sở Giáo dục tỉnh xuống dưới điều tra cũng chẳng làm thị trấn gần sóng. Thị trấn từ trên xuống dưới đều không thẻn với lương tâm nên không sợ nghi ngờ. 10 giờ sáng ngày thứ hai Phó Bí Thư Tổ Đảng Sở Giáo dục tỉnh, Phó Giám đốc Sở Kỷ Lượng mang theo tổ công tác bốn người. Cùng với Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố Ma Minh Đảo cùng đi xuống. Không đến thành phố Tân An mà thẳng đến khu Tân An. Chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn và phó chủ tịch quận Chu Đại Dũng cùng với người của Ủy ban Nhân dân quận và phòng giáo dục quận đứng chờ sẵn. Kỷ lượng đã cự tuyệt lời mời của Tô Vũ Hoàn, lập tức đến thị trấn Vân Thủy triển khai điều tra. Tô Vũ Hoàn như gãi đúng chấu ngứa, mang xe chở đoàn người Kỷ lượng đến thị trấn Vân Thủy. Khi xuất phát, Chu Đại Dũng ám chỉ một cấp dưới khẩn trương điện thoại thông báo cho Bành Viễn Trinh. Bảo hắn làm tốt công tác nhanh đón. Thị trấn Vân Thủy vốn gần nội thành. Từ nội thành một đường thẳng chưa đến nửa giờ là đã vào thị trấn Vân Thủy. Khi đi ngang trường trung học Vân Thủy kỷ lượng bảo xe ngừng lại một chút. Kỷ lượng đứng ở bên lề đường đối diện trường học. Nhìn trường học rộng rãi. Có vài phần giống như hoa viên thì trên mặt hiện lên một tia kinh sợ. Lấy vẻ ngoài mà nói, cho dù là trường trung học của tỉnh đều so ra kém xa trường trung học thị trấn Vân Thủy. Ngôi trường chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Xinh, đẹp, kỷ lượng công tác trong ngành giáo dục tỉnh đã 20 năm. Nhưng lần đầu tiên thấy có một ngôi trường ở thị trấn lại đạt tiêu chuẩn cực cao như vậy. Ma Minh Đào và Tô Vũ Hoàn Chu Đại Dũng liền vây quanh. Kỷ lượng hướng ba người nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười, xương ngón tay chỉ. Chủ tịch quận Tô Cục trưởng Ma, ngôi trường rất đẹp. Khiến cho người ta ấn tượng rất sâu sắc. Ma Minh đào cười. Giám đốc sở kỷ, trường này được đầu tư 3 lần, hoàn thành trong 3 năm. Ngày xem đằng sau chính là lầu thực nghiệm, thư viện và sân thể dục, đều là xây dựng thêm sau này. Quy mô không nhỏ, đầu nhập rất lớn. Tô Vũ Hoàn cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Kỷ lượng than nhẹ một tiếng. Các vị... Nhìn một ngôi trường xinh đẹp như vậy, nói thật, tôi không đành lòng đi tra xét. Bất kể thế nào, một thị trấn có thể trang bị tốt cho một ngôi trường như vậy, học sinh rất trường đó rất may mắn. Mà các đồng chí trong thị trấn cũng có công kích đấy. Ma Minh Đảo ánh mắt lói lên một cái. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thái độ này của giám đốc kỷ thì dường như lúc này đây chỉ là điều tra cho qua. Chứ không đồng thật. Cái gọi là xã hội quyên tiền giúp đỡ giáo dục có hay không loạn thu thì trên cơ bản cũng không tra ra kết quả gì. Cho dù là có vấn đề cơ sở cũng đã sớm lau sạch mông rồi. Ma Minh Đào lo lắng chính là sở giáo dục tỉnh nhắm vào chính là đường lối vấn đề. Trực tiếp phủ định hình thức tài chính đầu nhập tổng xã hội quyên tiện của thị trấn Vân Thủy. Ma Minh Đào gần đây đang chuẩn bị tham khảo và mở rộng hình thức quản lý trường học này của thị trấn Vân Thủy. Bởi vì quốc gia tam lệ ngũ thân yêu cầu tài chính địa phương phải từng năm tăng lớn đầu nhập cho giáo dục Nhưng vẫn là trứng trọi đá Rất khó chứng thực được Nói ngắn gọn đối với giáo dục mà nói chính là thiếu tiền Kỷ lượng lại nhìn trường trung học Vân Thủy một hồi Từ chối lời đề nghị của Chu Đại Dũng vào trường để tham quan tiếp Tiếp tục lên xe thẳng đến thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh đã cùng với toàn thể ban lãnh đạo thì chấn đứng chờ ở cửa. Lại còn Dương Cao biểu ngư hoan nghênh lãnh đạo sở giáo dục tỉnh đến chỉ đạo công tác. Kỷ lượng dù sao cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, lại dẫn đội xuống dưới điều tra. Bành Viễn Trinh đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo, không để cho người ta ở chi tiết nhỏ này mà bắt lỗi mình. Đám người Kỷ lượng bước xuống xe, Bành Viễn Trinh mỉm cười bước đến tiếp đón. Chu Đại Dũng đi trước một bước cười giới thiệu nói Giám đốc sở kỷ Đây là ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư công ủy Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy đồng chí Bành Viễn Trinh Kỷ lượng đánh giá thật sâu Bành Viễn Trinh Vươn tay tùy ý bắt tay Bành Viễn Trinh thản nhiên cười nói Bí thư tiểu bành nghe danh đắt lâu Lúc trước bài báo kia đã khiến cho lãnh đạo Trung ương rất coi trọng chấn động cả nước Giám đốc sở kỷ đã quá khen Hoan nghênh lãnh đạo đến thị trấn chúng tôi kiểm tra chỉ đạo Bành viễn trinh mỉm cười, lại cùng bắt tay với ma minh đạo Về phần tô vũ hoàn làm cao, thấy y như thế, bành viễn trinh cùng lười để ý tới y Trong phòng hội nghị, kỷ lượng và người của sở giáo dục tỉnh liếc nhìn những tài liệu đã được chuẩn bị sẵn Tài liệu được trình bày rất tỉ mỉ, xác thực, chặt chẽ Rõ ràng từng đề mục kiến lãnh đạo sở giáo dục tỉnh xem qua một lần là đủ. Tất cả những nghi ngờ đã được các tài liệu này giải thích một cách rõ ràng. Mà những tư liệu này đều có thật lúc trước chứ không phải là giả. Kỷ lượng ngẩm đầu nhìn bành viễn trinh trong lòng hiện lên một tia nghiêm nghị. Thầm nghĩ người thanh niên này quả thật không đơn giản. Chỉ bằng chiêu thức ấy thì cán bộ bình thường là không có khả năng. Tuy rằng chưa có tiến vào giai đoạn điều tra thực chất. Nhưng người quản sở giáo dục tỉnh trên cơ bản đã có thể kết luận hai điểm. Thứ nhất, hình thức quản lý trường học đã có từ xa xưa và hoàn cảnh đặc thù nhân văn. Mà bộ máy chính đảng đương nhiệm là kéo dài những chính sách và biện pháp quản lý trước đây. Thứ hai, không có hiện tượng phân chia hành chính. Bất luận một lỗ hồng nào cũng không tồn tại. Kỷ lượng nhẹ nhàng cười, nói với bành viễn trinh. Bí thư tiểu bành công tác chuẩn bị làm rất đầy đủ. Xem thế là đủ rồi Theo như những tài liệu mà mọi người đã chuẩn bị Thật sự là không tra ra vấn đề gì quá lớn Nhưng Dựa theo chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Trúc và Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Tống Chúng tôi vẫn phải điều tra sâu một chút Không có vấn đề thì tốt Nếu tra ra vấn đề thì nhất định phải nghiêm túc trừng phạt kỷ lượng giọng nói rất nghiêm túc Bành viễn trinh thản nhiên gật đầu Xin Giám đốc Sở kỷ cứ yên tâm Chúng tôi nhất định phối hợp với tổ công tác tình Giám đốc kỷ muốn điều tra như thế nào, tôi sẽ an bài ngay. Tô Vũ Hoàn liếc nhìn tài liệu trên bài, sắc mặt có chút âm trầm. Bành viễn trinh quả nhiên như y đã dự đoán trước, rất có tâm tư, rất có thủ đoạn cực khó đối phó. Muốn đâm hắn một cách trực diện thì trên cơ bản là không thể. Kỷ lượng cười gật đầu đưa bản danh sách các xí nghiệp trong thị trấn Vân Thủy sơ cao lên. Như vậy đi. Bí thư Tiểu Bành Cục giáo dục thành phố và quận Các đồng chí trong thị trấn Trước hãy tránh mặt một chút Chúng tôi sẽ tùy cơ hội kiểm tra thí điểm một vài xí nghiệp Sau đó sẽ tự mình gọi điện thoại mời bọn họ đến nói chuyện Ma Minh Đào, Tô Vũ Hoàn, Chu Đại Dũng và lãnh đạo nội thành đều lui ra Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến và các lãnh đạo trong thị trấn cũng vậy Trong phòng hội nghị chỉ còn tổ công tác của kỷ lượng tùy ý gọi điện thoại. Lý Tuyết Yến và Trừ Lượng ngồi trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh nhiều ít có chút khẩn trương. Trừ Lượng không ngừng đi tới đi lui. Bành Viễn Trinh cười khổ nói. Phó Bí Thư Trừ, anh ngồi xuống một chút được không? Trừ Lượng quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh nói. Bí Thư Bành cậu nói những ông chủ của xí nghiệp có thể nói hưu nói vượn gì không trước mặt lãnh đạo tỉnh. Mặc dù chúng ta quang minh chính đại, không thẻn với lương tâm Nhưng làm sao có người không nói xấu chứ Bành viễn trinh cười nhạt một tiếng, phất tay An tâm, không cần lo lắng Không nên coi thường những xí nghiệp trong thị trấn Tôi tin tưởng bọn họ sẽ thực sự cầu thị, khách quan công chính Hơn nữa điều tra cũng không thể chỉ nghe lời nói một bên Những người này cũng không phải là người ngu, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đâu Trừ lượng ủ một tiếng rồi chầm rãi ngồi trở lại Những xí nghiệp trong thị trấn đến Căn cứ vào sự quan sát của Lý Tân Hoa Tổ công tác của kỷ lượng tổng cộng gọi 6 người Hoàn toàn là tùy ý điểm danh Về phần những người này đến đây đã nói những gì với tổ công tác thì không thể biết được Tô Vũ Hoàn và Chu Đại Dũng trở lại quận Tổ công tác ít nhất sẽ nói chuyện mất 2 giờ Ngay cả cơm trưa cũng ăn tại phòng hội nghị Bọn họ đương nhiên không thể ở lại thị trấn để Hầu Cơm chưa là do tin của thị trấn cung cấp Gồm có bánh bao nhân thịt heo Một tô canh dê lớn và thịt bò sầm tương Đám người kỷ lượng chỉ ăn đơn giản một chút gì đó Rồi nghỉ ngơi Sau đó tiếp tục cuộc nói chuyện Tới 3 giờ dưới chiều cuộc nói chuyện điều tra đã hoàn toàn chấm dứt Theo sau kỷ lượng lại đề xuất đến quan sát các trường học thuận tiện thăm viếng một số hộ gia đình Tổ công tác của kỷ lượng tự mình tiến hành, không cho người trong thị trấn an bài hoạt phái người đi theo. Lý tuyết yến sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhìn qua thì tổ công tác này dường như không tra ra vấn đề thì tuyệt không bỏ qua. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bành viễn trinh im lặng nhìn ra ngoài cửa số, nhìn bầu trời trong vắt. Sắc mặt của hắn tuy rằng không đổi nhưng trong lòng lại có vẻ ngưng trọng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đám người kỷ lượng là thiện giả bất lai, like, lai like giả bất thiện. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Sự tình đã rõ ràng. Cách gọi là hiểm nghi thị trấn Vân Thủy có hành vi loạn phân chia trong việc các xí nghiệp quyên tiền. Nghi ngờ này trên căn bản có thể xác định là vô căn cứ. Nếu đám người kỷ lượng chuyên môn đến đây là vì điều tra chuyện này thì lúc này hoàn toàn có thể mang đi những tài liệu mà thị trấn Vân Thủy chuẩn bị. Sau đó viết thành một báo cáo điều tra cho lãnh đạo tỉnh thì có thể kết thúc Nhưng kỷ lượng hiển nhiên là không chịu dừng tay dễ dàng Điều này đủ để thuyết minh bọn họ đến đây chính là tài chính thì trấn chi cộng xã hội quyên tiền Đây có lẽ là ý đồ của lãnh đạo chủ chốt sở giáo dục tỉnh Cũng có lẽ là do phó chủ tịch tỉnh Trúc An bài Thậm chí có thể nói Phó Chủ tịch tỉnh Trúc đối với hình thức quản lý trường học này của thị trấn Vân Thủy là không tán thành. Lúc này mới khiến cho sở giáo dục tỉnh cao độ coi trọng. Sau sự thật chứng minh, phán đoán của Bành Viễn Trinh là cực kỳ chính xác. Mà xã hội quyên tiền giúp đỡ nền giáo dục trong quá khứ không phải không có. Nhưng giống như thị trấn Vân Thủy dồn tài lực cho giáo dục. Thậm chí các xí nghiệp thì trấn còn trường kỳ tài trợ cho trường trung tiểu học thì trấn Vân Thủy Thì cũng chỉ có duy nhất mình thị trấn Vân Thủy mà thôi Điều này khiến cho Phó Chủ tịch tỉnh Trúc Coi trọng cao độ cho rằng nó sẽ dễ dàng gì hóa giáo dục Ý kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sở Giáo dục tỉnh đương nhiên là không dám chấm trễ Lúc này đây, kỷ lượng dẫn tổ công tác đến thị trấn Vân Thủy Mục đích thật sự chính là điều tra về hình thức quản lý trường học và giáo dục này 4 giờ, tổ công tác và lãnh đạo thị trấn, khu lại mở cuộc họp hội ý Trên thực tế là tổ công tác tiến hành chất vấn thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến sắc mặt ngưng trọng ngồi trong phòng hội nghị Còn kỷ Lượng và thành viên tổ công tác thì ngồi trên đài chủ tịch, thần sắc thong song điểm tính Trải qua khảo sát thực tế Kỳ thật tổ công tác cũng hiểu được hình thức này đã tồn tại hơn 10 năm. Đủ để cho một loại không phải thói quen. Không quy phạm trở thành quy phạm. Nhưng có chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tình và Sở giáo dục, bọn họ chỉ có thể quán triệt chấp hành. Tô Vũ Hoàn và Chu Đại Dũng một chiếc một sau đi vào phòng họp. Sau khi hai người ngồi xuống kỷ lượng lúc này mới trầm giọng nói. Được rồi, hai lãnh đạo khu chấn đều đã đến đông đủ. Nội thành hai cấp cuộc giáo dục cũng tới rồi Sau đây chúng ta mở cuộc họp hội ý Sau khi xem qua tư liệu thăm viếng điều tra và nói chuyện với các xí nghiệp và quận chúng Chúng tôi cảm xúc rất sâu Thực sự cầu thị mà nói nền giáo dục thì tấn vân thủy xử lý rất khá kỷ lượng hơi cảm khái nói chợt trầm giọng lại Nhưng xã hội quyên giúp học tập nhất định phải vừa phải Giống như các người Khiến xã hội quyên góp giúp đỡ toàn bộ phí tổn tài chính của nền giáo dục thì chấn là chiếm tỷ trọng tương đối lớn, là không thỏa đáng. Kỷ lượng lời vừa thốt ra, Lý Tuyết Yến cũng có chút nôn nóng, vừa muốn mở miệng giải thích thì lại bị Bạch Viễn Trinh vỗ nhẹ bàn tay, ra hiệu cô bình tĩnh chờ một chút. Tô Vũ hoàn đôi mắt chợt lóe lên, thầm nghĩ, thật tốt Bành Viễn Trinh, đây là ý kiến của lãnh đạo tỉnh và sở giáo dục tỉnh, tôi xem cậu như thế nào kháng cử đây Thông thường mà nói, chúng ta có thể nhận quyên góp từ các xí nghiệp và các giới trong xã hội cho giáo dục để đảm bảo chất lượng dạy và học Nhưng không thể để cho xã hội quyên tiền làm kinh phí trọng yếu trong giáo dục được Điều này không phù hợp với quy định cũng dễ dàng tạo thành gánh nặng cho xã hội Đồng thời còn khiến cho chủ quyền nền giáo dục bị dì hóa. Các đồng chí, chúng ta là nền giáo dục công. Cái gì gọi là giáo dục công? Chính là chính phủ đầu nhập toàn bộ ngạc chi. Các cấp chính quyền tăng cường đầu nhập mới làm tốt giáo dục chính đạo. Chúng ta không thể thông qua kêu gọi xã hội quyên tiền để chống lại trách nhiệm của chính phủ. Đây là ý kiến của tổ công tác chúng tôi, cũng là chỉ thị mà lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở giáo dục tỉnh. Kỳ lượng lời nói chưa xong, bành viễn trinh còn chưa kịp lên tiếng thì Tô Vũ Hoàn đã liền mở miệng tỏ thái độ. Phó Giám đốc Sở kỷ và Tổ công tác ý kiến tôi rất tán thành. Giáo dục không thể dựa vào xã hội quyên tiền mà sống, vẫn cần chính phủ đầu nhập để bảo đảm. Đồng chí viễn trinh thì chấn của các người hoàn toàn có tài lực để gánh vác chi phí giáo dục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các người không được cho lên ngựa một cách mù quáng các công trình giáo dục. Kỷ lượng gõ bàn, sen vào. Các người vừa mới đẩy mạnh công trình trình hợp cải tạo các trường tiểu học, tôi cảm thấy điểm xuất phát không tệ. Nếu tài lực của các người có thể gánh vác được, sở giáo dục nhất định sẽ ủng hộ các người. Nhưng tình huống hiện tại cho thấy các người tạm thời không có năng lực như thế. Tổng số vốn đầu tư, xã hội quyên tiền không ngờ chiếm 30%. Đây là không bình thường, càng không cho phép, cần ngay tại chỗ chỉnh đốn và cải cách. Nghe xong lời nói của Tô Vũ Hoàn Chu Đại Dũng nhếu mày. Lý Tuyết Yến dùng ánh mắt tức giận nhìn Tô Vũ Hoàn. Thầm nghĩ anh là chủ tịch quận. Sao có thể vì ăn oán cá nhân mà không quan tâm đến đại cục. Bành viễn trinh đuôi lông mày nhứng lên. Thái độ của kỷ lượng đại diện cho sở giáo dục tỉnh thậm chí là phó chủ tịch tỉnh trúc. Cách này cũng chẳng kỳ quái. Nhưng Tô Vũ Hoàn Tuyệt sẽ không phải là quan niệm có vấn đề mà là tư tưởng của có vấn đề Ý cấp bách đáp lại lời của kỳ lượng Cũng là đại diện cho thái độ của quận Khiến thị trấn Vân Thủy ngay tại chỗ trình đốn và cải cách Phủ đình công trình chỉnh hợp cải tạo trường tiểu học thị trấn Vân Thủy chen ớt bành viễn trinh Bành viễn trinh phép nhất là loại người như thế Bởi vì mâu thuẫn cá nhân mà không nhìn đến ít lời lâu dài Không thể tha thứ được. Nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh lạnh lùng quay đầu sang nhìn Tô Vũ Hoàn trầm giọng nói. Giáo dục đương nhiên là không thể dựa vào xã hội quyên tiện mà sống. Cần tài chính đầu nhập để bảo đảm. Nhưng tôi đã sớm luôn mãi báo cáo với lãnh đạo nội thành thì trấn Vân Thủy có bối cảnh giáo dục đặc biệt và sâu xa. Xã hội quyên tiện là tự phát, đã trở thành kinh phí giáo dục. Tôi nhớ là trong hội nghị thường vụ khu chủ tịch quận Tô cũng khẳng định điều này mà. Tô Vũ Hoàn lạnh lùng nói. Giáo dục không thể làm thành đặc thù hóa. Đây là một vấn đề có tính nguyên tắc. Giảm bớt gánh nặng tài chính liền biến thành đặc thù hóa. Chủ tịch quận Tô, tôi thấy cách đặc thù hóa này không phải nhiều lắm mà là quá ít. Theo tôi được biết, tài chính của khu đầu nhập cho giáo dục không tăng lên mà còn giảm xuống. Bởi vì giáo dục đầu nhập không kịp. Rất nhiều trường trung học thuộc khu đến nay chẳng có nổi một sân thể dục cho ra hồn. Phương tiện đơn sơ, lầu dạy học thì xuống cấp, phương tiện dạy học thì thiếu thốn. Thành nổi còn như thế thì nông thôn càng có thể nghĩ. Đây là hiện trạng của giáo dục. Bành viễn trinh đối tròi gay gắt thanh âm tuy không lớn nhưng từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lòng người. Tô Vũ Hoàn giận dữ, đột nhiên vỗ bàn một cái, bậy bạ Bành Viễn Trinh cậu cũng là ủy viên thường vụ quận ủy, loại không có trách nhiệm này sao có thể ăn nói lung tung. Bành Viễn Trinh ngồi một chỗ bất động như núi thản nhiên nói. Tôi đến bây giờ chưa hề nói láo. Các lãnh đạo của sở giáo dục tỉnh có thể ngay chỗ này cùng chúc tôi đến mấy trường học ở quận. Sự thật sẽ chứng minh thôi. Tô Vũ Hoàn nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên bờ vai run dậy. Đám người kỷ lượng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hai người. Hai vị cán bộ Thu Tân An này ngay trước mặt họ liền xảy ra nội chiến. Xem ra bình thường mâu thuẫn rất sâu. Bành viễn trinh không thèm để ý đến Tô Vũ Hoàn quay đầu nhìn kỷ lượng, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Phó giám đốc sở kỷ thì trấn Vân Thủy tình huống khá đặc biệt, tin rằng các lãnh đạo cũng đều thấy. Hình thức này đã có 10 năm nay, tương đối đã trở thành quen thuộc. Nếu hiện tại đẩy ngã đối với giáo dục thì chấn thương tổn thật sự là nghiêm trọng đấy. Không chỉ có phúc lợi của giáo viên thu vào sẽ giảm xuống trên diện rộng từ đó phát sinh nhân tố không ổn định. Đồng thời học sinh cũng có tổn thất. Những học bồng trợ cấp đều bị mất. Đồng dạng cũng sẽ khiến cho cha mẹ học sinh phản đối mánh liệt. Chúc tôi chỉnh hợp cải tạo trường tiểu học. Xin báo cáo với lãnh đạo một chút. Chúng tôi sở dĩ làm như thế là vì trường tiểu học ở nông thông điều kiện quá mức đơn sơ Đơn sơ đến đâu thì tôi có thể dẫn các vị lãnh đạo tham quan qua một chút Giáo dục là kế hoạch trăm năm Chính quyền thì trấn chúng tôi đã trải qua điều tra nghiên cứu luận chứng Trải qua nguyên vẹn trưng cầu ý kiến và đề nghị Phương án kế hoạch lại trải qua xem xét và phê duyệt của chủ quản bộ môn mới chính thức thực thi Đúng vậy công trình này tài chính xuất phá từ ba nơi Và có sĩ nghiệp và cá nhân quyên tiền Nhưng quyên tiền này đều là tự nguyện trong thị trấn không hề phát hành văn bản nào để quyên tiền cả Bành viễn trinh nghiên nhấn giải thích Lời hắn còn chưa nói hết thì đã bị kỷ lượng không nghiên nhấn cắt ngang Được rồi bí thư tiểu bành cậu không nên nói nữa Những gì cậu nói chúng tôi đều hiểu Nhưng chúng tôi làm cán bộ lãnh đạo Nhất là chủ quản cơ sở đẳng như các người Làm chuyện gì cũng không thể bằng một lời nhiệt huyết Nói tóm gọn một câu cách làm của các người không phù hợp với chính sách và quy định Đối với sở giáo dục tỉnh mà nói Chúng tôi có trách nhiệm ngưng chuyện này lại Các người ngay tại chỗ trình đốn và cải cách lại Xong rồi chờ văn kiện xử lý của sở giáo dục tỉnh gửi xuống Kỷ lượng phất tay, rất không cao hứng nói Ông ta là phó giám đốc sở giáo dục tỉnh đại diện cho sở giáo dục tỉnh Đồng thời sau lưng còn có lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chỉ thị Nếu ông ta đã đại diện cho sở giáo dục tỉnh giáp mặt bày tỏ thái độ Ngay cả bành viễn trinh trong lòng không phục cũng phải quán triệt chấp hành Nhưng bành viễn trinh không ngờ đã bày ra tư thế chuẩn bị kháng cự Quả thật là buồn cười Kỷ lượng vốn đối với bành viễn trinh ấn tượng cũng không tệ lắm Nhưng vì chuyện này mà đã giảm xuống mức âm điểm Thượng phương bảo kiếm Khóe miệng Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng biếu một cái trầm giọng nói Giám đốc sở kỷ cách làm của chúng tôi cũng không trái với chính sách và quy định Kỷ lượng giận tím mặt Dầm một tiếng đột nhiên đập bàn Lớn tiếng nói Bành Viễn Trinh cậu còn muốn ngủi biện cái gì hả Bành Viễn Trinh là người gặp nhô thì nhô Gặp cương thì cương Thấy kỷ lượng đem quân uy ra dọa mình Hắn cũng tức giận Nhưng ngoài mặt vẫn điềm tính Bình thản nói Giám đốc sở kỷ tôi không ngủy biện Mà đó là sự thật Kỷ lượng cắn chặt răng mặt tái đi Tô Vũ Hoàn ngồi bàng quan cười lạnh không nói Y muốn nhìn xem Dưới áp lực mạnh mẽ của lãnh đạo sở giáo dục và ủy ban nhân dân tỉnh Bành viễn trinh sẽ xoay sở ra sao Y không tin Một cán bộ cấp huyện phó như Bành Viễn Trinh Có thể đứng vững được trước áp lực của tình Cả gan kháng cự Không chấp hành Bành Viễn Trinh đưa mắt ra hiểu với Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến lập tức lấy ra hai tập tài liệu đẩy tới Bành Viễn Trinh ung dung mở tập tài liệu 14 đại báo cáo ra cao giọng nói Giám đốc Sở Kỷ, các vị lãnh đạo trong cuốn 14 đại báo cáo này đã vạch rõ Muốn làm tốt cơ cấu giáo dục các cấp chính phủ phải gia tăng đầu tư cho giáo dục Khuyến khích nhiều con đường Nhiều hình thức xã hội góp vốn quản lý trường học cũng như nhân dân quản lý trường học Thay đổi phương thức điều hành giáo dục của quốc gia Tiến thêm một bước cải cách thể chế giáo dục Phương pháp và nội dung giảng dạy Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Xây dựng và mở rộng quyền tự chủ quản lý trường học thúc đẩy kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và khoa học kỹ thuật và kinh tế. Như vậy đủ chứng minh, hình thức quản lý giáo dục và quản lý trường học của thị trấn Vân Thủy phù hợp với tinh thần của 14 đại báo cáo của Trung ương Đảng. Xã hội góp vốn quản lý trường học là hình thức đang được Trung ương đang ra sức đề xướng. Tuy rằng thị trấn Vân Thủy đi trước một bước, cũng đi qua một số đường vòng, nhưng không sai về phương hướng. Đám người kỷ lượng ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ lại dùng tinh thần của 14 đại báo cáo làm bùa hộ mệnh Tuy gần đây mỗi ngày họ đều học tập quán triệt tài liệu này, nhưng thật ra không có mấy người thật sự tỉ mỉ đọc cho hết Tô Vũ Hoàn giật thoát người Y thầm nắm chặt nắm tay Động tác vừa rồi của bành viễn Trinh chi thấy hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng từ trước Chẳng lẽ lần này lại phải lui bước nữa sao Tô Vũ Hoàn vô cùng tức tối Chú Đại Dũng ngoài mặt không đổi sắc Nhưng trong lòng âm thầm hết sức tán thưởng Bành Viễn Trinh đưa tinh thần của 14 đại báo cáo Khác nào đưa ra thượng phương bảo kiếm Đừng nói là kỷ lượng Cho dù Phó Chủ tịch tỉnh Trúc cũng á khẩu không trả lời được Bành Viễn Trinh cười lạnh Lại lấy ra một tài liệu khác sơ lên Nói Đây là đề cương cải cách và phát triển giáo dục vừa ban hành tháng 2 năm nay Mục thứ 7 Điều thứ ba của đề cương nêu rõ Nhất định phải phát huy tính tích cực của các cấp chính phủ Các đoàn thể xã hội cùng quần chúng nhân dân Kiên trì lấy việc chi tài chính là chủ yếu Gây quý cho giáo dục bằng nhiều con đường khác nhau Bất kể là tinh thần của 14 đại báo cáo hay đề cương cải cách giáo dục Đều khẳng định sự khả thi và tầm quan trọng của xã hội quản lý trường học Điều này nói rõ Bản thân hình thức quản lý trường học của chúng tôi không đi ngược chính sách Cũng không vi phạm quy định quản lý trường học Nếu chính sách cho phép Nếu Trung ương đề sướng Nếu thì Trấn Vân Thủy có đủ các điều kiện Tại sao không để chúng tôi tiếp tục thực hiện Ông Đặng từng nói không chỉ một lần cải cách là ném đá vượt sông cần giải phóng tư tưởng tìm tòi đổi mới Tôi hiên trì cho rằng Trình thức và kinh nghiệm phát triển giáo dục của thị trấn Vân Thủy mấy năm nay. Đáng để tổng kết và mở rộng. Tôi đồng thời kiên trì cho rằng. Chỉ cần là có lợi cho phát triển giáo dục. Chỉ cần là việc tạo phúc cho toàn thể nhân dân thị trấn. Đều phải kiên định bất di bất dịch mà làm. Tiếp tục làm. Thiên tai không đáng sợ hãi. Pháp quy của tiền nhân không đáng dập khuôn Lời thị phi không đáng lo nghĩ. Một. Nếu tổ chức đã đặt tôi ở vị trí này, tôi sẽ lo lắng hết lòng, đem hết khả năng của mình trên cơ sở chính sách cho phép. Vì đa số quần chúng mà làm điều có lợi ích thực tế, mang lại phúc lợi cho nhân dân. Mặc kệ ai kia nói ngả nói nghiêng, tôi đều muốn tuân thủ chức trách mà không cứng nhắc vô dụng. Làm điều hợp với chính nghĩa và lợi ích chung mà không ngần ngại. Dọn bành viễn Trinh hết sức gióng giặc. Ánh mắt lạnh băng của hắn lướt qua trên người Tô Vũ Hoàn. Đột nhiên phất tay. khuôn mặt sáng người chính khí. Hắn quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đầy vẻ phức tạp của kỷ lượng. Tôi khẩn thiết thỉnh cầu lãnh đạo sở thật sự suy xét thỉnh cầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo cáo và thỉnh cầu bằng văn bản lên quận. Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện trạng giáo dục hôm nay của thị trấn Vân Thủy không dễ xây dựng nên. Nếu phá bỏ làm lại, thì người bị tổn thất nhiều nhất vẫn là học sinh và quần chúng nhân dân. Nói tới đây, bành viễn trinh đứng nguyên tại chỗ, hướng về phía đám người kỷ lượng trên đài con người thật sâu, rồi nhanh chóng rời đi. Sao sao tỉnh ủy? Văn phòng của bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình. Hay cho câu thiên tai không đáng sợ hãi, pháp quy của tiền nhân không đáng dập khôn, lời thị phi không đáng lo nghĩ Hay cho câu tuân thủ chức trách mà không cứng nhắc vô dụng, làm điều hợp với chính nghĩa và lợi ích chung mà không ngần ngại. Từ Xuân Đình hắng giọng cười vang. Lão Trúc, việc này đủ thấy. Các đồng chí trẻ tuổi ở cơ sở. Tư tưởng sinh động. Nhiệt tình có thừa. Ý thức đổi mới rất mạnh. Đây là những cán bộ đầy lòng hang hái, đủ sức đẩy mạnh công cuộc cải cách và mở cửa của chúng ta. Phó Chủ tịch tỉnh Trúc cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh lướt nhanh qua nhân vật số 1 tỉnh ủy, nói Bí thư tử kỷ lượng trở về báo cáo với tôi, lúc đó tôi nói Ý thức chính sách của vị cán bộ trẻ tuổi này rất mạnh Không ngờ thấu triệt tinh thần của 14 đại báo cáo và đề cương phát triển giáo dục đến mức như vậy Thật không đơn giản Nếu họ không phân bổ tài chính lung tung bằng hành chính Lại phù hợp với tinh thần của 14 đại báo cáo Vậy hãy để họ tiếp tục thử đi Cái cách mở cửa Luôn phải có người đi tiên phong thôi Tuy nhiên, hình thức quản lý trường học này không khả thi để nhân rộng trên phạm vi lớn Ánh mắt phó chủ tịch tỉnh Trúc hơi ngưng động, nhẹ nhàng nói tiếp Bí thư tử, dù sao không phải địa phương nào cũng có được phong trào ủng hộ giáo dục mạnh như vậy Không có mệnh lệnh hành chính Chính quyền thì chấn chỉ kêu gọi một tiếng Rất nhiều xí nghiệp trên địa bàn hăng hái nguyên tiền Thật là khiến người khó tin Tiền nhân trồng cây Hậu nhân hoáng mát mà Đây là công lao do các bộ máy đảng chính tiền nhiệm của thị trấn Vân Thủy đã không ngừng cố gắng Lão Trúc, tôi thấy anh cũng có thể vé thị trấn này một chuyến Xem tận mắt để cởi mở suy nghĩ Từ Xuân Đình Khẽ mỉm cười Phó Chủ tịch Tình Trúc vuốt cầm cười Bí thư tử, tôi cũng có ý đó Tôi đang định sành ra thời gian đến thăm thị trấn này, nhân tiện được nhìn thấy vị bí thư tiểu bành hiên ngang lấm liệt kia. Hai người nhìn nhau cười khá hả Sở giáo dục tỉnh nhanh chóng ban hành văn kiện thừa nhận cách thực hiện của thị trấn Vân Thủy. Đồng thời trong cuộc họp trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục toàn tỉnh sau đó. Trao tặng danh hiểu đơn vị điển hình cải cách và đổi mới thể chế giáo dục. Lý Tuyết Yến đại diện cho thị trấn đi họp. Mang về một tấm biển lóng lánh ánh vàng Treo trên cửa chính của trụ sở thị trấn Vào cuối tháng 4 công trình phố buôn bán và công viên cơ bản tới giai đoạn kết thúc Mà khu công nghiệp hợp tác với tập đoàn tiên diệt Nhà máy thiết bị điện các công trình phụ thuộc đã hoàn thành Đang đi vào giai đoạn lắp đặt trang thiết bị và chạy thử Đồng thời công trình chấn chỉnh và hợp nhất các trường tiểu học được chính thức đồng thổ khởi công Đâu đâu ở thị trấn Vân Thủy cũng đầy những cảnh tượng khẩn trương bận rộn, khí thế ngất trời. Máy móc thi công trên công trường liên tục ầm ầm hoạt động, với tiến độ hiện giờ. Đến tháng 6, phố buôn bán có thể đưa vào sử dụng. Tháng 9, phu công nghiệp có thể bắt đầu hoạt động. Tháng 10, hoàn thành công trình chấn chỉnh và hợp nhất các trường tiểu học. Ngay lúc mọi người cho rằng bành viễn trinh hẳn là thỏa mãn với hiện trạng. Mấy công trình trước mắt đủ để tạo được nhiều thành tích nổi bật Hắn lại tung ra một bom tấn giữa hội nghị thường vụ quận ủy Các ủy viên thường vụ xem xong bản dự thảo về phương án chuẩn bị thành lập công ty quản lý tài sản thị trấn Vân Thủy Đều cao mày Trầm ngâm không nói Phương án nêu ra Thị trấn Vân Thủy thành lập một văn phòng quản lý tài sản thị trấn Sau đó để văn phòng này làm pháp nhân bỏ vốn đầu tư Đăng ký một công ty hữu hạn quản lý tài sản, có quyền hạn quản lý đối với những tài sản hữu hình và vô hình của thị trấn, tiến hành hoạt động thị trường hóa, tiện lời sau khi trừ phí tổn quản lý và vận hành cơ bản ra, đều bỏ vào tài chính thị trấn. Tiện nào việc ấy toàn bộ dùng cho việc xây dựng các công trình chủ cột cho thị trấn. Ý tưởng này đối với rất nhiều ủy viên thường vụ là hết sức mới mẻ. Cơ quan chính phủ lại có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp. Lại để doanh nghiệp này quản lý tất cả các tài sản của chính phủ. Sau đó còn tiến hành cách gọi là thị trường hóa. Trong nhất thời, đa số người không sao hiểu nổi. Bành viễn trinh lặng lặng ngồi yên chờ mọi người lên tiếng. Từ sau năm 2000, những công ty hoạt động theo kiểu này không hiếm. Nhưng vào thời điểm này, là vô cùng vượt mức quy định. Có người không chịu được Có người phản đối Như vậy là bình thường Phó Bí Thư quận ủy lệnh tường ngẩng lên Nhìn Bành Viễn Trinh trong mắt có chút phức tạp Thầm nghĩ Bành Viễn Trinh ơi Chẳng lẽ cậu không thể yên tĩnh một chút Làm nhiều công trình lớn như vậy Còn chưa đủ với cậu sao Không ngờ còn muốn tiếp tục Sở trò bịt bởm Thật sự là lòng tham không đáy Phó Chủ tịch Thường trực quận Hồ Đức Vĩnh Nhú Mày Đồng chí Viễn Trinh Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy khái niệm này của cậu. Chính quyền thị chấn bỏ vốn đăng ký thành lập công ty quản lý tài sản. Chính quyền sao có thể làm pháp nhân doanh nghiệp? Bành viễn trinh khẽ mỉm cười. Chủ tịch quận hồ. Không phải chính quyền thị trấn làm pháp nhân doanh nghiệp. Mà là chính quyền thị trấn thiết lập một văn phòng quản lý tài sản. Để văn phòng này bỏ vốn đăng ký công ty. Đại diện cho chính quyền thị chấn hành xử quyền quản lý. Đây không phải cũng là một sao Không, không phải Bành Viễn Trinh còn chưa giải thích xong Hồ Đức Vĩnh lại xen vào nói Đồng chí xác định là chính sách cho phép Cũng không trái với chính sách Mọi người có thể xem ký lại 14 đại báo cáo và tinh thần hội nghị công tác kinh tế Trung ương cuối năm ngoái Đều có ý kiến chỉ đạo Bành Viễn Trinh mỉm cười, sơ hai cuốn sách nhỏ trong tay lên Thấy hắn sở dọng nhai lại luận điệu cú dích tần phượng không thể nhìn cười. Lần trước, bành viễn trinh dựa vào 14 báo cáo lớn của quốc gia và đề cương quy hoạt phát triển giáo dục quốc gia làm thành thượng phương bảo kiếm. Đâm toạt lệnh cấm của sở giáo dục tỉnh. Trong quận đã sớm lan truyền câu chuyện được mọi người ca tụng này. một Nguyên văn thiên biến bất túc ý tổ tông bất túc pháp, nhân ngôn bất túc Tuất Câu này trích từ vương an thạch liệt truyện. Thời Bắc Tấm, Vương An Thạch chủ trương thực hiện cải cách đưa ra luận đề tam bất thúc nổi tiếng này. Thiên biến bất thúc ấy, ý là thiên tai không cần sợ hãi. Bởi vì lúc ấy có người nói trời xanh dị tượng để công kích và chống đối cải cách của Vương An Thạch. Tổ tông bất thúc Pháp, ý nói, chế độ Pháp quy do tiền nhân đặt ra. Nếu không thích hợp, thậm chí gây trở ngại tiến bộ xã hội. Sẽ phải sửa đổi thậm chí hủy bỏ Không thể mù quáng làm theo Nhân ngôn bất túc tuốt Đối với lời ra tiếng vào của người đời không cần băng khoan Đây vừa là tinh thần cải cách chủ yếu của Vương An Thạch Cũng là vũ khí tư tưởng của ông Đời sau, mọi người thường trích dẫn những lời này để biểu đạt tinh thần không ngừng cách tân Quyết định kỳ gì của hội nghị thường vụ quận ủy Các đồng chí, thật ra ý tưởng này không có gì khó hiểu Nói một cách đại khái, đó là thị trấn Vân Thủy thiết lập một văn phòng quản lý tài sản. Trao quyền cho văn phòng này quản lý các loại tài sản hữu hình và vô hình của thị trấn. Sau đó văn phòng sẽ đứng ra bỏ vốn đầu tư. Đăng ký thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản. Công ty này và văn phòng xử lý tài sản là hai tấm biển. Một bộ máy. Công ty quản lý tài sản sẽ quản lý tài sản bỏ không của chính quyền thị trấn. Thông qua hoạt động thị trường hóa, thu được tiền lãi bỏ vào tài chính thị trấn để xây dựng các công trình công cộng và hành chính sự nghiệp. Lợi nhuận tích lũy được, được xếp vào tài sản tích lũy. Nói bao quát là như vậy, mời các đồng chí thảo luận, phát biểu ý kiến và kiến nghị. Bành viễn trinh trầm rãi giải thích trên môi nở một nụ cười ung dung. Hồ Đức Vịnh không hỏi thêm gì nữa, bởi vì y ít nhiều đã hiểu ý của Bành Viễn Trinh. Các ủy viên thường vụ khác cũng đã thấy rõ, chỉ là chuyện này quá mức cấp tiến, không ai dám phát biểu ý kiến ngay. Nếu phản đối, Bành Viễn Trinh đã liên kết với nhân vật số một quận ủy là Tần Phượng. Rõ ràng Tần Phượng tỏ thái độ ủng hộ, mà ủng hộ ai cũng lo lắng có nguy cơ một khi sự cải cách này thất bại. Không ai gánh nổi trách nhiệm này, cho dù Bành Viễn Trinh luôn miệng đưa 14 đại báo cáo ra. Trên thực tế, từ chính sách đến vận dụng chính sách trong thực tế, còn có một quá trình dài thăm dò và giai đoạn quá độ. Ai biết chuyện này có làm cấp trên bất mãn hay không? Nếu chẳng may cấp trên trục cho một cách mũ to tướng thì... Mà sai lầm mang tính đường lối này, khác xa sai lầm trong công tác thông thường có thể kết thúc sinh mạng chính trị như chơi. Trên nguyên tắc cẩn thận vô ấy náy, các ủy viên thường vụ đều im lặng. Có mấy người muốn phản đối, âm thầm chờ xem thái độ của Tô Vũ Hoàn. Đáng tiếc là Tô Vũ Hoàn một mực im lặng, không giống như trước kia, lúc nào cũng muốn phô trương tài năng. Trải qua vài lần va chạm với bành viễn trinh và nhận được bài học nhớ đời. Tô Vũ Hoàn đã thay đổi sách lược chính trị của mình đối với Bành Viễn Trinh. Ít nhiều mang tính chất chim sợ cành cong. y không thể tùy tiện đứng ra phản đối Bành Viễn Trinh. Sợ lại rơi vào cảm bấy tinh vi của hắn. Trong phòng hội nghị, không khí vô cùng áp lực và nặng nề. Cuối cùng, Chu Đại Dũng cắn răng chủ động phá vỡ cuộc diện bế tắc. y có quan hệ rất tốt với Bành Viễn Trinh. Mà càng kết sao thân thiết với Bành Viễn Trinh. Ở chung lâu ngày, y càng hiểu rõ bành viễn trinh, biết bành viễn trinh làm việc gì cũng tính toán kỹ càng, không bao giờ mù quáng, càng không thích đao to búa lớn. Mà trên thực tế, tính cách nhiệt tình, quyết đoán, tình cảm mãnh liệt, một lòng làm việc có ít cho dân chúng, nguyên tắc vì nghĩa không hề do dự của bành viễn trinh, khiến y rất khâm phục, từ trên người bành viễn trinh. Ý mơ hồ nhận ra lý tưởng chính trị thời trẻ tuổi của chính mình. Giờ đã bị các loại quy tắc ngầm và thời gian làm phôi pha. Với tuổi tác và vị trí bây giờ của Ý đương nhiên là cầu an duy trì hiện trạng. y không có đảm lượng và khí phách dám làm dám chịu như bành viễn trinh. Nhưng Ý thấy mình có thể ủng hộ và cổ vũ cho người cán bộ trẻ tuổi này. Các đồng chí, tôi cảm thấy ý tưởng của bí thư viễn trinh rất tốt. Tuy rằng rất vượt lên khôn phép. Nhưng cải cách luôn cần sự tìm tòi đổi mới. Gần đây, Trung ương cũng như tỉnh và thành phố đều để sướng đẩy mạnh đổi mới cơ chế, thể chế, tăng cường cải cách kinh tế. Nếu cứ bảo thủ, nếu không có người đi thăm dò, sự nghiệp cải cách và mở cửa của chúng ta sẽ là một câu nói xuân. Một mặt, có thể quản lý và phát triển số tài sản đang bỏ không của thị trấn. Mặt khác còn có thể cung cấp một mô hình hoạt động quản lý tài sản quốc hữu Đương nhiên, mô hình này có thành công hay không? Còn phải chờ xem ở quá trình thực tiễn Lời nói của Chu Đại Dũng khiến Bành Viễn Trinh có phần cảm động Nhìn Chu Đại Dũng bằng ánh mắt ấm áp Việc kết giao với Chu Đại Dũng ngay từ đầu hoàn toàn do Chu Đại Dũng chủ động Về sau, tuy hai người qua lại thường xuyên nhưng cũng chưa thể nói là bằng hữu chân chính Trong mắt bành viễn trinh Chu Đại Dũng là một cán bộ tầm thường Không có chí tiến thủ cho mấy Xét như nhiều người trong quan trường Chỉ là một loại con buôn Không có lập trường quan điểm gì cả Nhưng lúc này Trong hoàn cảnh các ủy viên thường vụ đều vì sợ liên lụy mà câm như hến Chu Đại Dũng lại đứng dậy lên tiếng Như vậy Íp ra Chú Đại Dũng vẫn còn có một chút gan dạ sáng suốt và có tầm nhìn Đồng thời cũng rất có nghĩa khí Tô Vũ Hoàn hắng giọng một cái, gõ gõ lên bàn thản nhiên nói Tôi nêu ra hai điểm Thứ nhất, đưa tài sản bỏ không vào hoạt động để kiếm lời Đương nhiên là không có vấn đề gì Nhưng mấu chốt vấn đề ở chỗ Nếu đưa công ty vào hoạt động và thị trường hóa Như vậy thì chẳng có thể mất đi khống chế đối với công ty này hay không? Đồng chí Viễn Trinh đừng vội vã phủ nhận khả năng này sẽ không xảy ra. Thứ hai, một khi thị trường hóa, chính quyền thị trấn không thể trực tiếp nhúc tay vào. Nếu việc quản lý kinh doanh xuất hiện sai lầm, khiến tài sản quốc hữu bị giảm giá trị, hoặc thua lỗ lớn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Làm sao tránh được nguy cơ này? Bằng câu hỏi này, Tô Vũ Hoàn đã hỏi đúng trọng tâm của vấn đề. Bành viễn Trinh quay lại nhìn Tô Vũ Hoàn một thoáng trong lòng thầm gật đầu. Người này tuy thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo và nông cạn, nhưng trên thực tế đầu ấp không giống tuyết. Người tử thủ đô tới quả nhiên có cách nhìn đáng nể. Vấn đề thứ nhất mà chủ tịch quận Tô nêu ra thật ra không tồn tại. Bởi vì người bỏ vốn và người quản lý của công ty đều do đảng ủy chính quyền thị trấn bổ nhiệm. Người quản lý công ty là cán bộ của thị trấn không có khả năng thoát ly sự quản lý của tổ chức. Về hoạt động thị trường hóa, chính quyền không thể trực tiếp nhúc tay vào, nhưng có thể chỉ đảo điều tiết và khống chế. Hơn nữa, theo ý tưởng của tôi, các quyết sách trọng đại của công ty đều phải được đảng ủy và chính quyền thị trấn thông qua, rồi mới có thể chính thức thực hiện. Về phần phòng chống nguy cơ và rủi ro, cùng lúc phải dựa theo chế độ xí nghiệp hiện đại, Xây dựng hệ thống báo động chức nguy hiểm Mặt khác phải thành lập cơ chế kiểm tra và đánh giá Đảng ủy chính quyền thì chấn tiến hành kiểm tra và đánh giá công trạng của bộ máy công ty Nếu làm cho tài sản quốc hữu bị giảm giá trị hoặc thua lỗ nghiêm trọng Sẽ bị cách chức Rủi ro nhất định là có Nhưng chúng ta không thể vì có nguy cơ mà không làm gì cả Chẳng hạn như ngân hàng cho vay cũng tồn tại rủi ro, nhưng ngân hàng không thể vì thế mà ngưng hoạt động. Tóm lại, đây là một việc mới mẻ. Bất kể là cơ chế hoạt động hay cơ chế phòng chống rủi ro, đều cần thăm dò hoàn thiện. Từ mỡ ngỡ đến quen thuộc, từ không chuẩn mực đến có chuẩn mực. Nhưng nếu không làm gì cả, hết thảy đều là số 0. Bành viễn trinh cười cười, phất tay. Tô Vũ Hoàn những mày lên cười nhạt một tiếng. Nếu đồng chí Viễn Trinh nói như vậy, tôi cũng không hỏi gì thêm. Đối với phương án này, tôi không ủng hộ, bảo lưu ý kiến, nhưng tôi đồng ý để đồng chí Viễn Trinh thử một lần. Tô Vũ Hoàn vừa nói xong các ủy viên thường vụ khác cũng đều phụ họa theo, tỏ thái độ giống như vậy. Nếu ý kiến các đồng chí thống nhất như vậy, vậy thì để đồng chí Viễn Trinh thử một chút. Bất luận kết quả sau này như thế nào Đây là một loại thăm dò hữu ích Nhưng hy vọng đồng chí Viễn Trinh thận trọng thực hiện Nếu gặp phải vấn đề khó khăn Cần báo cáo kịp thời để hội nghị thường vụ quận ủy nghiên cứu thảo luận Không được tự ý chủ trương Nói xong Sắc mặt tần phượng lập tức trở nên khá cổ quái Mà thẩm Ngọc Lan đang làm nhiệm vụ ghi chép hội nghị Ánh mắt lấp lánh Thầm nghĩ Hội nghị thường vụ quyết định thông qua nhưng đại đa số ủy viên thường vụ không ủng hộ Bảo lưu ý kiến Như thế này làm sao làm kỷ yếu Bản tóm tắt hội nghị Cuộc diện này làm bành viễn trinh hơi bất ngờ Tuy nhiên có thể xem như là kết quả không tệ Hắn vốn dự tính sẽ gặp phải phản đối mạnh mẽ và chuẩn bị tư tưởng trường kỳ đấu tranh Lần đầu không thông qua Lần sau lại đề xuất Nhưng việc thông qua lại dựa trên cơ sở đại đa số ủy viên thường vụ không ủng hộ Bảo lưu ý kiến Cuộc hội nghị với kết quả kỳ lạ này Có lẽ là lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử quận ủy Tân An Hội nghị kết thúc, ánh mắt có phần hơi phức tạp Thẩm Ngọc Lan đi vào văn phòng của Tần Phượng Hạ giọng nói Bí thư Tần kỷ yếu của hội nghị thường vụ quận ủy lần này Vì như thế nào cho ổn ạ Tần Phượng thở phao một cái thả nhiên phất tay, nói Dựa theo thực tế mà ghi chấp Tôn trọng ý kiến của đại đa số ủy viên thường vụ Sau khi ghi xong Phát cho các ủy viên thường vụ và lưu trữ Đem bản chi chép rõ ràng ý kiến của các ủy viên thường vụ Xin họ ký tên đầy đủ vào Tần Phượng nói tới đây có phần mệt mỏi phất phất tay nói Cô đi làm ngay đi, xong rồi đưa tôi xem lại một chút Sao sao sở dĩ bành viễn Trinh kiên trì việc chuẩn bị thành lập công ty quản lý tài sản của thị trấn Vân Thủy? Một phần vì muốn tận dụng tài sản bỏ không? Mang lại lợi nhuận cho thị trấn? Loại công ty này về sau, ở đâu cũng có, không có nguy hiểm gì về mặt chính sách. Bên cạnh đó, còn có một lý do, đó là sự hợp tác với tập đoàn dệt Phong Thái. Phong Thái muốn bước vào lĩnh vực bất động sản, nhìn trung tài nguyên đất đai của thị trấn Vân Thủy. Nếu chỉ đơn thuần bán đất, tiền bán đất cố nhiên tăng cao thu nhập của chính quyền thị trấn, nhưng đồng thời cũng làm cho giá nhà tăng vọt, chi bằng để công ty quản lý tài sản hợp tác kinh doanh, quyền lợi cùng hưởng, nguy cơ cùng gánh, bảo đảm giá đất, giá bất động sản duy trì ở một không giá hợp lý, đồng thời còn có thể tăng cường năng lực khống chế thị trường bất động sản của chính quyền. Đây chỉ là ý tưởng cá nhân của Bành Viễn Trinh và hắn muốn làm thí điểm Hắn hiểu rõ Với sức lực của một cá nhân Muốn chống lại tình trạng vài năm sau Các công ty bất động sản mọc lên như nấm và giá nhà đất tăng vọt Gần như là không thể Nhưng hắn muốn thử một lần Hắn không quản được cả nước Nhưng với quyền lực hữu hạn của mình Biết đâu vẫn có thể sáng tạo ra một mảnh trời xã hội không tưởng Con người phải có lý tưởng sống và luôn nỗ lực vì lý tưởng của mình. Làm người tái sinh, hắn có được tầm nhìn rất cao và tư duy sâu rộng mà cán bộ bình thường không thể có được. Nên để bạc ai? Bành viễn trinh từ trước đến nay luôn quyết định thật nhanh, nói liền làm liền, cũng không ướt áp xây dưa làm gì. Nếu ý nghĩ của hắn được hội nghị thường vụ thông qua, mặc dù là một loại chiết khấu thông qua nhưng dù sao cũng có thể làm. Hắn lập tức rời khỏi quận ủy, về lại thì trấn Vân Thủy Lý Tuyết Yến đang ở trong văn phòng xử lý văn kiện Bành Viễn Trinh phải chú ý đến công tác bên quận ủy Nên đa số công việc của thị trấn đều rơi vào tay của cô Trừ những huyết sách trọng đại và những hạng mục quan trọng Trên cơ bản đều do cô duy trì công tác của chính quyền đảng ủy thị trấn Vân Thủy Viễn Trinh, anh trở về rồi à Cuộc họp kết thúc rồi sao Lý Tuyết Yến kinh ngạc nói, cô không nghĩ Bành Viễn Trinh sẽ về sớm như vậy. Lấy kinh nghiệm của cô để phán đoán, lúc này hội nghị thường vụ sẽ tương đối dài. Mà phương án thành lập công ty quản lý tài sản của thị trấn Vân Thủy khả năng không được thông qua là rất lớn. Bành Viễn Trinh cười nói, ừ hội nghị thường vụ họp xong rồi. Tuyết Yến, cô hãy lập tức an bài Lý Tân Hoa gửi một báo cáo cho Ủy ban Nhân dân quận. Chuẩn bị thành lập công ty quản lý tài sản Vân Thủy. Tranh thủ trong 2 ngày hoàn thành thủ tục phê duyệt hành chính. Lý Tuyết Yến đứng dậy, nhìn Bành Viễn Trinh. Quận ủy thông qua rồi sao? Bành Viễn Trinh mỉm cười. Ừ, thông qua rồi. Hội nghị thường vụ quận ủy hình thành quyết nghị, bảo chúng ta thăm dò trước một chút. Lý Tuyết Yến mừng rỡ. Sao lại thuận lợi như vậy? Chủ tịch quận tô không phản đối sao? Nghi ngờ là có, nhưng phản đối còn không đến mức. Suy nghĩ của chúng ta phù hợp với chính sách cải cách mở cửa. Chúng ta thử hình thức hoạt động tài sản quốc hữu cũng không có gì là không thể. Tuyết yến tôi muốn nắm chặt chuyện này tránh để cho đêm dài lắm mộng, sinh ra phiền phức. Bành viễn trinh hạ giọng nói, cụ thể ai phụ trách công ty này thì chúng ta phải thương lượng lại một chút. Bởi vì không nghĩ đến phương án sẽ được thông qua nên Bành Viễn Trinh tạm thời không có suy xét đến việc chọn người phụ trách cho công ty này. Hắn và Lý Tuyết Yến làm chủ quản chính đảng nhất định là không phù hợp, cũng không có khả năng ở công ty kiêm chức. Chỉ có thể cắt cử một phó chủ tịch thị trấn cùng với một số cán bộ bình thường để quản lý mà thôi. Lý Tuyết Yến cũng trầm ngâm. Thật lâu sau cô mới nhỏ giọng nói. Nếu không để quý kiến quốc kiêm nhiễm đi. Bành viễn trinh lắc đầu. Quý kiến quốc không hiểu về kinh tế. Để anh ta quản lý công ty này nhất định sẽ hỏng ngay. Vậy thì khó tìm người quá. Những phó chức trong thị trấn. Ngoại trừ các nữ đồng chí ra thì còn lại hoàng hà. Trừ lượng. Cổ lượng và quý kiến quốc. Ngô Minh quánh. Nếu quý kiến quốc không thích hợp thì chỉ sợ người khác cũng không thích hợp. Đây là cách nhìn của Lý Tuyết Yến. Bành Viễn Trinh do dự một chút Hắn vốn muốn chọn cổ lượng Cổ lượng điềm đảm chắc chắn, giỏi giang, cũng an hiểu về kinh tế Để anh ta quản lý là thích hợp nhất Nhưng Bành Viễn Trinh lại nghĩ tới tương lai Hắn muốn cổ lượng tiếp nối Lý Tuyết Yến làm chủ tịch thị trấn Cổ lượng sang công ty hiêm chức thì hiển nhiên là không thích hợp Khung nhã lam được không? Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Lý Tuyết Yến ngần ra, chợt lắc đầu. Tôi cảm thấy cô ấy không thích hợp. Cô ấy không có trách nhiệm, lòng dạ lại nhỏ mọn, không làm được chuyện đại sự gì. Hơn nữa, tôi sợ tương lai cô ấy không chịu nghe lời. Bành viễn trinh thở dài. Thật đúng là không tìm được ứng cử viên thích hợp. Nếu là như vậy thôi không cho phó chức kiêm chức nữa. Trực tiếp tìm người trong thị trấn đi. Lý Tuyết Yến ánh mắt ló lên. Có thể, Lý Tân Hoa ở phòng đảng chính, Tôn Bình ở phòng tài vụ, cung siêu của xí nghiệp xử lý. Những người này có thể suy xét một chút. Tôi vốn muốn tổ chức một cuộc cạnh tranh công khai trọn lựa. Nhưng hiện tại, xem ra thời gian không kịp rồi. Đảng ủy trực tiếp bổ nhiệm đi. Tôn Bình của phòng tài vụ được tính là một. Bởi vì nhất định phải có người an hiểu về tài vụ tham gia công siêu cũng có thể tính một. Người này ý nghĩ linh hoạt, cần không gian để bồi dưỡng. Vì phần Lý Tân Hoa, nếu cô ấy đi rồi thì phòng đảng chính này sẽ lớn chuyện đấy. Bành Viễn Trinh hơi có chút chần chừ. Trải qua khảo sát và khảo nghiệm lâu như vậy, năng lực và độ trung thành của Lý Tân Hoa là không thể nghi ngờ. Nhưng cái khó là cô quản lý phòng đảng chính. Nếu cô tạm rời cương vị công tác Công tác tiếp theo của phòng đảng chính trước mắt Cũng không có người thích hợp để thay thế Lý tuyết yến che miệng cười Viễn trinh Phòng đảng chính chính là như vậy Tất cả công tác đều dựa theo trình tự Mà làm từng bước Ai cũng có thể quản Chủ yếu chính là phải bảo đảm phục vụ Anh cứ để cho thi bình kiêm nhiệm Luôn chủ nhiệm văn phòng chính đảng Như thế nào Bành viễn trinh đột nhiên vỗ đùi Được quyết định như vậy đi Hai người thương lượng với nhau liền định ra sườn bộ máy của công ty quản lý tài sản thị trấn Vân Thủy trong tương lai Lý Tân Hoa làm giám đốc Tôn Bình làm phó giám đốc kiêm trưởng phòng tài vụ Cung Siêu thì làm phó giám đốc kiêm trưởng phòng hành chính Bành Viễn Trinh mỉm cười Bảo ba người này đến để tôi nói chuyện với bọn họ một chút Mặt khác Lý Tuyết Yến Cô ở trong thị trấn phát thông báo, tranh thủ từ trong các xí nghiệp của thị trấn mời ra một người an hiểu về quản lý. Sẽ đảm nhiệm chức phó giám đốc kinh doanh. Dù sao, người của chúng ta không có kinh nghiệm làm xí nghiệp nên cần một người có nghiệp vụ cao. Viễn Trinh, tôi thật ra có một người rất thích hợp. Lý Tuyết Yến cười hì hì. Tập đoàn hội phong của Hồ Tiến Học có một phó giám đốc quản lý mảng đầu tư tên là Triệu Hôn. Người này là một cao thủ về vận tác, nhưng không được trọng dụng ở tập đoàn Hội Phong. Hồ Tiến học không thích anh ta, triệu huân. Cái người cao gầy mang mắt kính đen thích đeo một túi sách màu đen. Bành Viễn Trinh suy nghĩ một chút. Lý Tuyết Yến có chút kinh ngạc. Anh quen anh ta sao? Có gặp một lần đúng là khiến cho tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Người này trình độ nghiệp vụ không thấp, nhưng không biết có đáng tin cậy không. Bành Viễn Trinh Trầm ngâm. Lý Tuyết Yến mỉm cười. Tôi cũng khá hiểu biết về anh ta. Là bạn học thời đại học với tôi. Vợ của anh ta cũng là bạn của tôi. Anh ta tốt nghiệp đại học, vốn được phân về nhà máy cơ giới Tân An. Nhưng sau lại tự chức nhận lời mời đến Hội Phong chính là do tôi dẫn đường. Chỉ có điều hồ tiến học người này rất hống hách. Hội Phong là sĩ nghiệp gia đình. Cao tầm tất cả đều là họ hồ. Triệu Huân muốn ở hội phong mà nổi bật thì trên căn bản không có khả năng. Vậy cô hãy nói chuyện với anh ấy. Nếu anh ấy đồng ý thì có thể qua đây. Nhưng tiền lương của chúng ta bên đây không cao, chưa chắc đã có sức hấp dẫn người ta đâu. Bành Viễn Trinh nói xong thì đi ra ngoài. Lý Tân Hoa chậm rãi bước đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Vừa rồi Lý Tuyết Yến có thông báo cho cô biết Bí Thư Bành muốn tìm cô nói chuyện Cô cảm thấy khá bất ngờ Điều này hiển nhiên là không phải nói chuyện bình thường Nếu như nói chuyện bình thường thì Bành Viễn Trinh chỉ cần một cú điện thoại có thể tìm cô ngay Nhưng lại cố tình bảo Lý Tuyết Yến gọi điện cho cô Cô đi qua hành lang, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Bành Viễn Trinh đang viết cái gì đó liền đứng ngoài nhẹ nhàng gõ cửa Vào đi Lãnh đạo, anh tìm tôi Lý Tân Hoa lấy lại bình tĩnh kính cần nói Tuy rằng cô là tâm phúc của Bành Viễn Trinh Nhưng cấp bậc và Bành Viễn Trinh cũng bày ở trong này Cô chỉ là một cán bộ cấp tổ Cấp huyện phó và cấp tổ cách nhau thật lớn Không chấp nhận cô có nửa điểm khiếm nhã Vào đây Tân Hoa cơ ngồi xuống đi Bành Viễn Trinh đặt cây bút trong tay xuống Ra hiệu cô đóng cửa lại Lý Tân Hoa hơi chút khẩn trương Không biết bành viễn trinh lần này trình trọng như thế. Chẳng lẽ công tác của mình xảy ra vấn đề. Tân Hoa thì trấn chuẩn bị thành lập một công ty quản lý tài sản cô cũng biết mà. Chuyện này đã được hội nghị thường vụ quận ủy thông qua trong ngày hôm nay. Đã bắt tay vào làm vận tắc rồi. Tôi vừa rồi có nói chuyện với chủ tịch thị trấn Lý Tuyết Yến Muốn điều động cô sang làm giám đốc công ty quản lý tài sản. Đương nhiên. Biên chế của mọi người vẫn thuộc về thị trấn Bành Viễn Trinh đi thẳng vào vấn đề Lý Tân Hoa nghe vậy cảm thấy mừng như điên Cô công tác bên cạnh Bành Viễn Trinh Biết Bành Viễn Trinh rất coi trọng việc thành lập công ty quản lý tài sản sắp thành lập này Nếu hắn đồng ý sao cái công ty này cho cô thì đã nói lên sự tín nhiệm của hắn đối với cô rất lớn Cô có ý kiến gì không có thể nói với tôi Bí thư bành, tôi xin cảm ơn lãnh đạo đề bạt, nhưng tôi lại lo lắng mình làm không tốt, khiến lãnh đạo thất vọng. Lý Tân Hoa nhẹ nhàng nói, cô tuy chưa từng làm qua xí nghiệp, nhưng cũng đừng lo. Chỉ là quản lý thôi mà. Quản lý xí nghiệp và quản lý văn phòng trên cơ bản là giống nhau. Thị trấn sẽ hỗ trợ cho cô một phó giám đốc nghiệp vụ, một phó giám đốc tài vụ và một phó giám đốc hành chính. Cô chỉ cần nắm chắc đại cục, bảo đảm công ty không mất đi khống chế, không đi theo tà đạo là được rồi. cảm ơn lãnh đạo, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Lý Tuyết Yến vốn ngồi có nửa mông, lúc này lập tức thẳng sống lưng dậy, tỏ thái độ của mình. Bành viễn Trinh nhìn cô cười phất tay. Không cần có gánh nặng tư tưởng gì. Tôi tin vào năng lực công tác của cô. Tôi và Lý Tuyết Yến bước đầu quyết định. Cụt. Tôn mình, cung siêu và một phó giám đốc mời bên ngoài. Bốn người sẽ tạo thành một bộ máy kinh doanh. Chuyện này còn phải trong hội nghị đảng ủy nghiên cứu lại. Cô chức hãy thu thập một số công tác về kinh tế bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra. Tôi hiểu rồi thưa lãnh đạo. Lý Tân Hoa vừa mới rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh thì quý kiến quốc đã gõ cửa bước vào thần sắc phức tạp, bí thơ, bành. Lý Tân Hoa khẩn trương rời khỏi Cô vừa nghe quý kiến quốc muốn nói rồi lại thôi Chỉ biết lời của y không muốn mình nghe được Sao có việc gì à Bành viễn trinh liếc mắt nhìn quý kiến quốc Bí thư bành Việc lựa chọn hiệu trưởng trường trung học Vân Thủy bước đầu đã có kết quả Quý kiến quốc nhẹ nhàng nói Hả có kết quả rồi à Như thế nào đây Bành viễn trinh ngẩn ra chợt cười nói Hắn gần đây công việc quá nhiều Vừa ở quận vừa ở thị trấn Nên đã quên mất việc công khai chọn lựa hiệu trưởng trường trung học Vân Thủy Bí Thư Bành, người báo danh rất nhiều Nhưng trải qua sàng lọc Điều kiện phù hợp chỉ có 3 người Trong đó có 2 giáo viên một lớp 10 và một cấp 2 Người còn lại là Bí Thư Đoàn Trường Trương Oanh Dựa theo yêu cầu của Đảng ủy Tổ chức chúng ta tiến hành cuộc thi biện hộ và quận chúng bình chọn cho 3 người này Trương Oanh đã trổ hết tài năng của mình. Nhất là trong phần thi quần chúng bình chọn thì cô đạt điểm tối đa. Rất nhiều cha mẹ học sinh thậm chí đã tìm tới tôi yêu cầu bổ nhiệm Trương Oanh làm hiệu trưởng. Bành viễn trinh nhớ mày. Duy trì ý kiến của mình. Đối với giáo viên Trương Oanh của trường trung học thì Trấn Vân Thủy tranh luận là khá lớn. Bởi vì lần trước Trương Oanh đi đầu bãi khóa, khiếu oan. Tuy rằng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng cô trong mắt lãnh đạo nội thành đã để lại ấn tượng tương đối xấu. Lại nói tiếp, điều này cũng rất bình thường. Gần như là không có một lãnh đạo nào lại thích cách gai trong mắt mình làm thủ trưởng. Chẳng sợ năng lực làm việc của cô ta mạnh, chỉ sợ là không làm nên chuyện gì. Bởi vậy quý kiến quốc với kết quả cạnh tranh này cảm thấy khó giải quyết và nhức đầu. Tối thiểu trong mắt y, lãnh đạo thị trấn cũng không hy vọng trương oanh làm hiệu trưởng trường Trung học Vân Thủy. Quý Kiến Quốc xem ra cô mặc kệ hiệu trưởng mà dẫn đầu gây rối Một khi làm được hiệu trưởng rồi thì trường Trung học Vân Thủy chẳng phải là không khống chế được sao. Quý Kiến Quốc và Trừ Lượng đã bàn bạc với nhau. Trừ Lượng cũng cảm thấy không thỏa đáng. Hai người lén thương Lượng thậm chí không tiếc đẩy ngã. Thà rằng làm tiếp một lần cạnh tranh biện hộ cũng không thể để cho Trương Oanh lên đài. Nhưng hai người Trung Quy vẫn không làm chủ được, chỉ có thể hướng Bành Viễn Trinh báo cáo. Nói thật, Bành Viễn Trinh cũng không thích Trương Oanh. Nhưng không phải vì Trương Oanh bãi khóa khiếu oan mà là vì việc tối hôm đó cô ta đến tặng lễ không được liền không tiếc nhào vào ôn lấy. Khiến hắn có hơi chút chán vết. Đàn bà như vậy. Một khi lên chức hiệu trưởng thì ngay cả bản thân mình cũng có thể bán luôn Nhưng Bành Viễn Trinh là một người có lý tính rất mạnh Hắn tôn sùng trí độ cao hơn quyền lực Cạnh tranh vị trí hiệu trưởng là do hắn thúc đẩy Nếu Trương Oanh thắng cuộc Hắn lại không muốn vì yêu dép cá nhân mà gạt bỏ trình tự kết quả Lão Quý trình tự có vấn đề gì hay không? Bành Viễn Trinh ngẩn đầu nhìn Quý Kiến Quốc Quý Kiến Quốc nhẹ nhàng thở dài Bí thư Bạch trình tự không có vấn đề gì. Trương Oanh điều kiện cá nhân, bất kể là tuổi tác, nghiệp vụ, bằng cấp, năng lực, chức danh và các phương diện khác đều rất nổi bật. Bảo đảm tông bình, chúng tôi không thể không đem cô ấy vào danh sách ba người trúng cử. Vốn nghĩ đến, chỉ cần hai vị kia thành tích không kém lắm thì chúng tôi có thể cân bằng kết quả một chút. Nhưng không ngờ cô ấy trong phần biện luận lại đạt được số điểm rất cao. Còn trong phần quần chúng bình chọn thì đạt điểm tối đa. Quý kiến quốc có mấy lời còn chưa nói. Trong tổ chấm thi biện luận, đại diện cho đảng ủy chính quyền thị trấn tham dự vào. Đồng thời còn có một trưởng phòng của phòng giáo dục quận. Những giám khảo còn lại theo thứ tự là đại diện học sinh. Đại diện giáo viên và đại diện phụ hương cùng với đại diện của các xí nghiệp trong thị trấn Mặc dù y và trưởng phòng phòng giáo dục quận đều cho điểm trương oanh hơi thấp Nhưng những giám khảo còn lại đều cho điểm rất cao nên cân bằng lại Quý kiến quốc có chút hối hận không ngừng cảm thấy tổ chấm thi biện luận và phòng giáo dục quyền chấm điểm và lên tiếng quá ít Nếu không thì không đến mức tạo thành cục diện như thế này Mà ngay sau đó trong phần quận chúng bình chọn trương oanh lại được ủng hộ rất đông ngoài dữ liệu của quý kiến quốc Bành Viễn Trinh Trầm ngâm không nói. Nếu trình tự không có vấn đề, trương oanh sau lưng khả năng làm giả phiếu là gần như không có. Như vậy có thể thuyết minh người phụ nữ này trong quần trung ấm tưởng tương đối tốt. Hơn nữa năng lực còn rất mạnh. Có uy tín nhất định trong trường học. Bí thư bành tôi và phó chủ tịch trừ có ý muốn đẩy ngã. Dù sao bất kể như thế nào cũng không thể khiến một người như vậy trở thành hiệu trưởng trường trung học vân thủy. Quý kiến quốc nhẹ nhàng đề nghị. Bành viến trinh khẽ cười khổ. Lão quý, nếu trình tự không có vấn đề, làm sao mà đẩy ngã đây? Báo danh tư cách xét duyệt, biện luận, chấm điểm, bàn bạc đều là công khai tiến hành. Nếu thì trấn tự tiện đẩy ngã, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Quý kiến quốc không nói gì, lúc này thở dài nói. Bí thư Bành lúc trước nên thêm vào trong tiêu chuẩn chọn lựa là người không có tố chất chính trị thì miễn tham dự biện luận Cái gì là không có tố chất chính trị Anh cũng không thể nói cô ấy bãi khóa khiếu oan là chính trị Lý do này rất gượng ép chỉ sợ là không thể phục chúng Bành Viễn Trinh có chút mệt mỏi phất tay Lão quý anh được phân công quản lý mảng giáo dục nên quen thuộc tình huống ở trường Anh nói xem Trương quanh này rốt cuộc là người thế nào Quý kiến quốc im lặng một lát Về sau nhẹ nhàng nói Đây là một phụ nữ rất có giá tâm Nhưng nghiệp vụ và năng lực tổ chức đều không tệ Chỉ có điều Lúc này cô ấy đi đầu bãi khóa khiếu oan Gây nên ảnh hưởng khá lớn Nếu để cho cô ấy trở thành hiệu trưởng trường vân thủy Bí thư bành Chỉ sợ là lãnh đạo quận và phòng giáo dục sẽ không đồng ý Hơn nữa, điều này sẽ tạo thành một loại ảo giác. Quý kiến quốc lời còn chưa nói hết thì đã bị Bành Viễn Trinh nhếu mày cắt ngang. Không cần suy xét đến quận và phòng giáo dục quận. Chúng ta muốn chọn hiệu trưởng cho trường trung học Vân Thủy. Ai thích hợp với cương vị này nhất thì để bạc người đó. Như vậy đi, ngày mai mở cuộc họp đảng ủy, vừa lúc có mấy hạng mục cần nghiên cứu một chút. Bành Viễn Trinh phất tay. Thấy Bành Viễn Trinh đã tỏ thái độ như vậy quý kiến quốc không dám nói gì mặc dù trong lòng không cho là đúng Trung học Vân Thủy Rất nhiều giáo viên và học sinh đều súng lại trước bảng thông báo Chỉ trỏ vào ba cái tên ứng cử viên được chọn cho chức hiệu trưởng Đương nhiên đa số là nghị luận xem trương oanh khi nào thì được làm hiệu trưởng Biện luận và quần chúng bình chọn đã có kết quả Nhưng thị trấn lại không có lập tức công bố Tuy nhiên kết quả đã sớm cao thấp truyền ra trong trường. Trương Oanh một đường thẳng đứng đầu bảng. Dường như nhậm chức hiệu trưởng không còn gì đáng ngại nữa. Trương Oanh ở trường trung học Vân Thủy quả thật có lực ảnh hưởng tương đối cao. Cô mạnh mẽ, giỏi về tổ chức. Lúc này đây lại vì quyền lợi của các giáo viên mà tranh giành nên uy tín tự nhiên tăng lên rất cao. So với hai người khác đến từ bên ngoài thì các giáo viên tất nhiên là theo bản năng mà lựa chọn Trương Oanh Về phần học sinh và cha mẹ học sinh tiêu chuẩn đánh giá lại càng đơn giản Trương Oanh có năng lực dạy học, năng lực quản lý Làm chủ nhiệm lớp trong 2 năm đã làm cho lớp của mình luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi tốt nghiệp 2 năm qua, những học sinh đậu vào các trường trung học chuyên đa số đều ở lớp của cô chuyên ở thập niên 90 và đời sau không cùng chung khái niệm. Thi đậu vào trường trung học chuyên thì có thể trở thành dân thành phố. Học sinh đậu vào trường trung học chuyên thay đổi vận mạng đếm không hết. Có thể nói trong một thời kỳ ở quốc nội thi vào trường trung học chuyên nhiệt độ cũng không thua gì thi vào trường cao đẳng. Ngoài ra bởi vì cạnh tranh nghịch liệt nên thi vào trường trung học chuyên là rất khó. Nguyên nhân như thế nên Trương Oanh trong mắt của học sinh và cha mẹ học sinh địa vị rất cao Có không ít cha mẹ thậm chí thông qua quan hệ gửi con mình vào lớp của Trương Oanh Trương Oanh từ lầu dạy học bước xuống, sắc mặt khó coi Cô là một người phụ nữ khôn khéo và mẫn cảm Tự nhiên biết thì Trấn không công khai và công bố kết quả cạnh tranh là vì sao Điều này có ý nghĩa thì Trấn cảm thấy phản cảm nếu cô làm hiệu trưởng Cô lại từ từ bước đến cổng trường trung học. Tối hôm đó, từ trong nhà bành viễn trinh đi ra cô xấu hổ và giận dữ vô cùng. Cô không trở về nhà, mà trực tiếp về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm sau cũng bởi vì một chút chuyện vặt mà làm ẩm ý với chồng thậm chí muốn ly hôn. Nhưng mặc dù như thế cô cũng không buông tha cho việc tranh đoạt chức hiệu trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, người phụ nữ này ham muốn quyền lực không như bình thường. Cô giống như là đã chọn sai nghề, không nên làm giáo viên mà hẳn là tiến vào quan trường. Bước ra khỏi trường, Trương Oanh chuẩn bị đến cửa hàng mua đồ dùng hàng ngày thì liền gặp phải phụ huyên của một học sinh. Là một trường phụ nữ trung niên, cô Trương. À, xin chào, Vương Đại Tỷ. Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng Trương Oanh vẫn nhiệt tình bắt tay nói chuyện với người phụ nữ. Người phụ nữ kia nói chuyện tào lao một hồi với Trương Oanh, lúc chia tay còn thì thầm vào lỗ tai của cô, thần bí nói. Cô Trương, tôi nghe nói thì trấn sáng nay mở cuộc họp đảng ủy nghiên cứu vấn đề bổ nhiệm cô làm hiệu trưởng. Trương Oanh tuy rằng mặt không mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại đánh bột một tiếng. Nhìn người phụ nữ vội vàng rời khỏi cô do dự thật lâu, không ngờ lại hướng cơ quan chỉ trấn bước tới. Cuộc họp đảng ủy thì trấn Vân Thủy. Đề tài thảo luận thứ nhất của hội nghị chính là việc phối trí thành viên của công ty quản lý tài sản Vân Thủy, điều chỉnh công tác lãnh đạo thị trấn, không có gì tranh luận, rất nhanh liền thống nhất ý kiến. Giơ tay thông qua, đảng ủy quyết định thành lập ban quản lý tài sản thị trấn Vân Thủy, Lý Tuyết Yến làm chủ nhiệm, cổ lượng đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm. Văn phòng quản lý tài sản sẽ thành lập tại Ủy ban do Lý Tân Hoa đảm nhiệm chức tránh văn phòng Lý Tân Hoa chịu sự ủy thác của thị trấn đảm nhiệm chức giám đốc công ty quản lý tài sản Vân Thủy Tôn Bình đảm nhận chức phó giám đốc kiêm trưởng phòng tài chính Cung siêu đảm nhận chức phó giám đốc kiêm trưởng phòng hành chính Đồng thời mời một người bên ngoài vào đảm nhận chức phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh Phó chủ tịch thị trấn Thi Bình Kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng chính đảng. Nhưng đối với sự kiện bổ nhiệm chức hiệu trưởng trường trung học Vân Thủy thì liền nổ ra tranh luận. Nói tranh luận thì thật không chuẩn xác. Chính xác là phản đối. Bắt đầu từ Lý Tuyết Yến. Gần như tất cả các đảng ủy thị trấn đều phản đối việc trương oanh đảm nhận chức hiệu trưởng trường trung học Vân Thủy. Đề xuất muốn đẩy ngã phủ định kết quả lúc này. Hoặc muốn chính quyền thì trấn trực tiếp bổ nhiệm. Bành viễn trinh trầm mặt không nói. Hắn trên thực tế cũng luôn đấu tranh tư tưởng. Nhưng trên căn bản, hắn cũng không muốn đẩy ngã, lấy quyền lực để phủ quyết kết quả cạnh tranh. Trong lòng hắn rất rõ, đây chỉ là một mở đầu. Nếu thì trấn trực tiếp bổ nhiệm một hiệu trưởng, thì chẳng khác nào hung hăng đánh một gậy vào chương quanh. Tương lai hắn ở thị trấn Vân Thủy thi hành bất luận cái gì gọi là chế độ dân chủ, công bình thì chỉ là vô ích. Không có bất cứ một lực đáng tin cậy nào. Đám người lý tuyết yến lần lượt biểu đạt thái độ của mình, lặng yên chờ bành viễn trinh tỏ thái độ, giải quyết sức khoát. Bành viễn trinh trầm rãi ngẩn đầu nhìn mọi người xung quanh, đột nhiên nhẹ nhàng nói. Lão quý, tôi nhấn mạnh một chút Trình tự cạnh tranh có vấn đề gì hay không? Ứng cử viên cạnh tranh có hay không thao tác xấu trong việc bỏ phiếu? Xin anh hãy trả lời Duy trì ý kiến của mình Phần 2 Kỳ thật thì các thành viên và quý kiến quốc đã mơ hồ đoán được thái độ của Bành Viễn Trinh Nhưng y không tin Bành Viễn Trinh sẽ không tiếp thu ý kiến của tất cả các thành viên đảng ủy mà duy trì ý kiến của mình Quý kiến quốc nhẹ nhàng thở dài, cao giọng nói Bí thư Bành Trình tự không có vấn đề thậm chí có thể nói tổ chấm thi của chúng tôi đúng là có chút nghiêm khắc với chương oanh. Nhưng cô ấy vẫn cứ sấn đầu. Quý kiến quốc nói xong rồi nhìn Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó không nhanh không chậm nói: "Các đồng chí, ý kiến của tôi là tôn trọng kết quả cạnh tranh." Hắn tiếng nói vừa dứt thì các thành viên đảng ủy gần như muốn nổ tung. Mà ngay cả Lý Tuyết Yến cũng có chút khiếp sợ nhìn Bành Viễn Trinh thầm nghĩ anh hôm nay uống lộn thuốc rồi sao. Trương Oanh này rõ ràng là một người phụ nữ rắc rối. Để cho một người phụ nữ rắc rối như vậy lên làm hiệu trưởng thì quyền quý của thị trấn còn để ở chỗ nào. Hơn nữa còn mặt mũi của lãnh đạo quận và phòng giáo dục quận. Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn mọi người thản nhiên nói. Cảnh tranh chức vụ hiệu trưởng trường trung học Vân Thủy là công tác mà thị trấn đẩy mạnh. Trình tự không có vấn đề, không có thao tác xấu, kết quả công bằng thì chúng ta nên tôn trọng kết quả này. Nhất là đây là kết quả do quần chúng bình chọn, phản ánh ý kiến của quần chúng. Nếu thị trấn quyết định phủ quyết thì sẽ làm tổn hại dân tâm, cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của đảng ủy chính quyền thị trấn. Trương Oanh sở dĩ chúng cử, nguyên nhân cũng chẳng phức tạp. Điều này chứng tỏ năng lực làm việc của cô và quần chúng cơ sở đủ để đảm nhiệm chức hiệu trường trường trung học thị trấn Vân Thủy. Mọi người sở dĩ phản đối là vì Trương Oanh là một người phụ nữ rắc rối, có bãi khóa, có khiếu oan. Nói thật, tôi cũng không thích người phụ nữ này thậm chí có thể nói là có chút chán dép. Nhưng vấn đề yêu dép cá nhân không phải là nhân tốt quyết định mấu chốt của vấn đề. Chúng ta không thể vì nó mà phủ định chính nghĩa của trình tự. Có lẽ cô ấy sẽ làm tốt vị trí hiệu trưởng của mình Tôi cho rằng Chúng ta hẳn là nên cho cô ấy một cơ hội Tôn trọng kết quả của trình tự chính là tôn trọng tiếng nói của quần chúng Bành viễn trinh thái độ tuy rằng rất dịu dàng Nhưng kiên định rõ ràng Hoàng Hà và Mẫn Diễm nhìn nhau bằng một ánh mắt hổ nghi Bí thư bành vừa thể hiện sự chán vét Trương quanh Nhưng lại ra sức giúp đỡ Trương quanh Chẳng lẽ Trương Oanh đã đi ngõ sau? Hay là ở trên thực hiện áp lực với Bành Viễn Trinh? Cùng suy nghĩ như vậy còn có Hoàng Hà và Cổ Lượng. Chỉ có Lý Tuyết Yến là không nghĩ như vậy. Lý Tuyết Yến rất hiểu cá tính và phong cách của Bành Viễn Trinh. Nếu thật ở trên có áp lực, hắn nhất định sẽ chống lại. Lý Tuyết Yến thì bởi vì cho rằng, để cho Trương Oanh trở thành hiệu trưởng Trường Vân Thủy, Ngay sau tồn tại tai họa ngầm quá lớn Một khi xảy ra vấn đề, sự tình liên quan đến giáo dục và trường học, chịu thương tổn chính là học sinh Hơn nữa, cô vốn cho rằng Bành Viễn Trinh làm ra cái gì gọi là cạnh tranh vị trí không cho là đúng Bí thư Bành, tôi kiên quyết phản đối Hiệu trưởng không phải cần đến năng lực nghiệp vụ Hiệu trưởng cũng không cần phải biết quản lý, hiểu và dạy học là có để đảm nhận cương vị Cương vị hiệu trưởng cần một người có tổ chất tổng hợp, chú ý đến đại cục tổng thể Và tố chất chính trị chính là một trong những bộ phận quan trọng Về phần quần chúng cơ sở Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh trong chuyện này có thao tác vi phạm quy định Nhưng khách quan công chính mà nói Kết quả này là từ tập thể mà có Không tin thì chẳng có thể một lần nữa xác định và đánh giá lại Xem kết quả có nhất trí hay không Lý tuyết yến rất ít khi trong hội nghị công khai phản đối Bành Viễn Trinh. Chẳng sợ cô có ý kiến bất đồng. Nhưng lúc này đây cô lại đứng dậy đủ để chứng tỏ cô trong lòng cũng không đồng ý. Quý kiến quốc hai mắt sáng lên, vỗ tay tán dương nói. Bí thư Bành chính là như vậy. Nên xác định và đánh giá lại. Nói không chừng kết quả có thay đổi. Đám người trừ lượng đều phụ họa. Bành Viễn Trinh cười khổ. Các đồng chí cạnh tranh chọn lựa cán bộ, đây là sự việc rất nghiêm túc. Sao có thể giống như mua thức ăn ngoài chợ có kè mặc cả. Nếu xác định và đánh giá sân chủ một lần nữa, kết quả đương nhiên là sẽ thay đổi. Nhưng đồng thời cũng ám chỉ bản thân mình đang nói dối. Hiệu trưởng trường trung học là một vị trí rất quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị vấn để cho hậu dẫn sơ ở lại làm hiệu trưởng. Chuyện này có thể tạm hoán lại. Lý Tuyết Yến kiên trì nói, Bành Viễn Trinh âm thầm nhú mày. Hắn tuy rằng có thể vận dụng quyền uy của bí thư để trực tiếp thông qua quyết định. Nhưng tất cả thành viên đảng ủy đều phản đối. Nhất là Lý Tuyết Yến cũng phản đối khiến hắn nhiều ít cũng có chút khó xử. Bành Viễn Trinh cười khổ nhìn Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến ngồi nghiêm chỉnh, không thấy ánh mắt phức tạp của Bành Viễn Trinh. Cô cho rằng ở một số việc, Bành viễn Trinh thực hiện vẫn rất lý tưởng hóa. Cô hôm nay làm trái ý hắn, không phải là muốn vượt mặt hắn, mà là tránh sau này hắn có quyết sách sai lầm. Tương lai bởi vậy mà chịu liên lụy. Vừa lúc đó, Mẫn Diễm đột nhiên mở miệng, phá vỡ cuộc diện nặng nề bê tắc. Bí Thư Bành, Chủ tịch Thị trấn Lý, các đồng chí, thật ra tôi cảm thấy Bí Thư Bành nói rất đúng. Nếu Thị trấn đã tiến hành công khai trọn lựa, Như vậy kết quả có được chúng ta phải tôn trọng nó. Có thể cho chương oanh làm trong thời gian ngắn. Nếu không xứng chức thì có thể rút lui. Chuyện này không có gì cả. Ngoài ra thân phận khi làm giáo viên và khi làm hiệu trưởng là hoàn toàn khác nhau. Tự nhiên tâm tính cũng thay đổi. Tôi không thể tin cô trên cương vị hiệu trưởng lại còn dám kích đồng giáo sư bãi hóa khiếu oan. Trừ phi cô ta không muốn làm nữa. Đương nhiên vì để bảo đảm cho mục đích đạt được trước tiên có thể trên văn kiện ghi rõ ràng là cho cô ta thử việc Nếu trong thời gian thử việc xảy ra vấn đề thì lập tức ngay tại chỗ cách chức Đồng thời có thể cho lão quý kiêm nhiệm chức bí thư chi bộ đảng trường trung học thì trấn Vân Thủy Tạm thời khống chí cuộc diện trường học trong tay Bành viễn trinh đuôi lông mày nhứng lên Được chị Mẫn đề nghị này rất hay Lão quý, anh được phân công quản lý giáo dục Trong thời điểm đặc biệt như vậy, tự mình quản lý trường trung học vân thủy cũng khả thi đấy chứ Quý kiến quốc khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Y chầm rãi gật đầu Được, tôi đồng ý Lý tuyết Yến cao mày Tôi bảo lưu ý kiến Trừ lượng cũng theo sau tỏ thái độ Tôi cũng bảo lưu ý kiến Hoàng Hà thấy không khí có chút khẩn trương, không khỏi giảng hòa nói Có thể cho cô ấy thử một chút cũng không sao. Dù sao có lão quý ở đó cô ta không dám làm gì đâu. Sáng ngày thứ hai đến cơ quan Bành Viễn Trinh bước vội lên lầu. Thấy sắc mặt của hắn khó coi cao thấp cán bộ bình thường trong thị trấn đều có chút không yên. Bành Viễn Trinh không đến văn phòng của mình mà thẳng đến văn phòng của Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến cũng là mới đến. Đang pha trà. Thấy Bành Viễn Trinh bước vào. Vừa muốn mỉm cười thì thấy sắc mặt của hắn âm trầm, liền không khỏi trong lòng trầm xuống. Tuyết Yến, ngày hôm qua, những chuyện thảo luận trong hội nghị còn chưa có văn kiện truyền đạt chính thức, làm sao lại truyền ra ngoài? Bành Viễn Trinh có chút phấn nổi đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong phòng Lý Tuyết Yến. Thật sự là bậy bạ. Tôi đã nhấn mạnh công tác thảo luận của hội nghị đảng ủy, bất cứ người nào cũng không được tự tiện tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng vẫn có người ở dưới nói lung tung. Thật sự là buồn cười. Lý Tuyết Yến cả kinh, hạ giọng nói. Rốt cuộc sao lại như vậy? Anh trước đừng nóng giận nói từ từ lại nghe xem. Bành viến trinh nhìn Lý Tuyết Yến, ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chiều hôm qua vừa về đến nhà, Trương Oanh lại mang theo túi lớn túi nhỏ đến nhà hắn, bị hắn vứt ra ngoài. Trương Oanh bị đuổi ra ngoài cũng không coi vào đâu và Bành Viễn Trinh cũng không để trong lòng. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Trương Oanh kia lại nịnh nọt nói lời cảm ơn. Ý tứ của cô trong lời nói đã rất rõ ràng. Các lãnh đạo khác đều phản đối. Chỉ có Bành Viễn Trinh là duy trì ý kiến của mình ủng hộ cô nhậm chức hiệu trưởng trường trung học khiến cô cảm động đến rơi nước mắt. Mà trên thực tế, những gì Trương Oanh nói là thật. Cô vốn cho rằng Bành Viễn Trinh sẽ phản đối việc cô nhậm chức. Nhưng không nghĩ tới Bành Viễn Trinh chẳng những không có gây trở ngại mà còn là người duy nhất ủng hộ cô. Điều này khiến cho Trương Oanh làm sao mà không mừng như điên được. Cuộc họp đảng ủy vừa kết thúc thì tin tức liền rơi vào tai của Trương Oanh. Hơn nữa tranh luận của hội nghị cũng truyền ra ngoài khiến cho Bành Viễn Trinh cảm thấy rất tức giận. Điều này nói rõ trong bộ máy đảng ủy có người không chịu trách nhiệm ở sau lưng làm điều không hay. Chuyện trong hội nghị đảng ủy không nên công khai. Kết quả có thể công khai nhưng quá trình lại không thể công khai. Đây là nguyên tắc của tổ chức cũng là quy tắc trong quan trường. Đây cũng là chuyện mà Bành Viễn Trinh luôn mãi nhấn mạnh khi nhậm chức bí thư đảng ủy thì trấn Vân Thủy. Nghe xong lời nói của bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến cười nhẹ. Viễn Trinh kỳ thật thì loại chuyện này cũng khó mà tránh được. Cách gọi là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không có thể đảm bảo mỗi người đều có thể giữ bí mật. Cũng may không phải là chuyện trọng đại gì. Nói thì cũng đã nói rồi, anh cũng đừng tức giận nữa. Loại chuyện này đương nhiên là cũng không giữ bí mật gì. Nhưng đây là một nguyên tắc. Hội nghị đảng ủy thảo luận. Không chỉ có liên quan đến thái độ của từng thành viên và còn đại diện cho sự kết nối của đảng ủy và quá trình quyết sách. Giống như chúng ta đề bạc cán bộ. Nếu như không có ý kiến nhất trí hình thành tin tức chuyển ra ngoài thì công tác làm sao mà triển khai. Tuyết yến cô hãy triệu tập những thành viên của đảng ủy nói chuyện này. Cô hãy chuyển đạt lời nói của tôi. Tôi không hy vọng ngày sau lại xuất hiện tình trạng tương tự. Bành Viễn Trinh phất tay bỗng nhiên đứng dậy bỏ đi. Nhìn theo bóng sáng của hắn, Lý Tuyết Yến không kìm nổi thở dài. Trong quan trường, Bành Viễn Trinh cá tính cùng phong cách là như thế. Hiện tại, cô hiểu rất rõ trong lòng Bành Viễn Trinh ngay cả lúc tỉnh nộ cũng vẫn để cho các phó chức một con đường sống. Muốn Lý Tuyết Yến ra mặt nói lý với các thành viên đảng ủy khác mà không cần tự mình ra mặt phê bình bọn họ. Nóng lạnh hai mặt. Rốt cuộc mặt nào mới chính là Bành Viễn Trinh Lý Tuyết Yến trong lòng lại nhộn nhảo và mờ mịt Ánh mắt trở nên có chút thất thần Không phải oan ra không chảm mặt Bành Viễn Trinh rời khỏi văn phòng của Lý Tuyết Yến về lại văn phòng của mình Điện Minh đã sớm sắp xếp lịch trình công tác của hắn ngày hôm nay Ngay ngắn đặt trên bàn Đây là thói quen làm việc của Bành Viễn Trinh Mỗi ngày sáng sớm, sắp xếp lại công tác của mình Sau đó định lộ trình Đương nhiên, hắn cũng không chắc nhất định sẽ dựa theo kế hoạch công tác mà làm Có đôi khi cũng sẽ thích hợp điều chỉnh Đây là quy tắc đã định của bản thân Sáng sớm hôm nay, hắn chỉ có một công tác Đó là tiến hành hợp tác với trình anh nam của tập đoàn Dệt Phong Thái Lần thứ nhất đàm phán này, Bành Viễn Trinh khá coi trọng Hắn chuẩn bị đưa công ty quản lý tài sản Vân Thủy sắp thành lập và tập đoàn phong thái hợp tác thành lập một công ty bất động sản. Nương theo tập đoàn phong thái trong lĩnh vực bất động sản vương ra ngoài. Toàn diện quy hoạch tài nguyên đất đai thị trấn Vân Thủy tiến hành buôn bán vận tác. Ngấm nghĩ một chút, Bành Viễn Trinh cầm điện thoại lên gọi cho Trình Anh Nam. Trình Tổng, tôi là Bành Viễn Trinh. Bí thư Bành, tôi chờ điện thoại của anh lâu rồi. Bí thư bành tôi cảm tha bảy y một chúng ta không cần ở trong thị trấn nói chuyện. Tìm một nơi nào đó, nói chuyện một chút, vừa lúc ăn một bữa cơm. Anh cũng đừng vội từ chối. Chúng ta cứ coi như là bạn bè đi. Trước sau công tư, bí thư bành cũng nể mặt một chút chứ. Chỉnh anh Nam cười hì hì. Tập đoàn chúng tôi trong khu du lịch ở núi có đầu tư một quán rượu. Hiện tại trong lúc thử buôn bán... Chúng ta chi bằng đến đó, nếm thử một chút món ăn thôn quê Bành Viễn Trinh cũng không phải là loại người đang đói mà có người mời ăn Rồi kêu no mà từ chối Trình Anh Nam đã nói như vậy thì nếu cử tuyệt thì chẳng có ý nghĩa gì Hắn cười nói, được cứ định như vậy đi Tôi lát nữa sẽ đến chúng ta gặp nhau ở núi Thành phố Tân An là một thành phố phương Bắc có địa hình khá đặc sắc Phía Nam là giải đất Bình Nguyên Còn phía Bắc là vùng núi. Ban đầu vùng núi phía Bắc khá nghèo. Nhưng hiện tại bởi vì phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp đặc sắc nên đã từng bước phát triển. Huyện Lân Cẩn chính là vùng núi Bắc Bộ, là một huyện nông nghiệp lớn. Trình Anh Nam theo như lời đã nói thì Diệp Phong Thái đã đầu tư xây dựng một khách sạn 3 sao. Ngay bên trong khu du lịch núi Phượng Hoàng. Bành viễn trinh 9 giờ sáng đã cùng với Điện Minh xuất phát từ thị trấn Vân Thủy. Từ quốc lộ 123 tiến vào tỉnh Lộ. Đến hơn 10 giờ dưới thì đã chạy đến công khu du lịch núi Phượng Hoàng. Khách sạn của tập đoàn phong thái cách tổng khoảng 500m tựa lưng vào núi, không cảnh rất yên tĩnh. Bởi vì là thử kinh doanh, hơn nữa hiện giờ là thời gian làm việc nên người đến núi thư giãn cũng không nhiều lắm. Bãi đỗ xe trống giống chỉ có một chiếc xe Việt giãi nhập khẩu màu đen. Đằng trước chiếc xe Audi có một nam một nữ mặc quần áo thời thượng đứng nói chuyện với nhau. Đột nhiên thấy có một chiếc xe Santana cố nát hử hử chạy đến bụi bay tiếp mù. Cô gái liền che miệng tránh bùi còn chàng thanh niên thì ánh mắt không tốt đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe dừng lại. Điện minh chậm rãi cho xe dừng lại nhảy xuống trước một bước thay bành viến trinh mở cửa xe. Bành viễn trinh thản nhiên bước xuống Chầm rãi quay đầu nhìn lại Thấy cách đó không xa có một cô gái ăn mặc thời thượng Đang dùng một ánh mắt phức tạp nhìn hắn Khóe miệng hắn nhích lên Quả nhiên không phải oan ra không chả mặt Không ngờ lại là em vợ của chủ tịch thành phố Chu Hiện nay là phó chủ nhiệm ban tin tức báo Triều Phương Bắc Giang Ninh Trinh Bành viễn trinh dường như không có việc gì Chầm rãi bước đến Điện minh thay hắn cầm cặp sách theo sát phía sau. Bành viễn trinh đang muốn tảng lờ Giang Ninh Trinh thì đột nhiên nghe Giang Ninh Trinh cười lạnh nói. Thật sự là trùng hợp. Không ngờ trong núi mà cũng gặp được bí thư tiểu bành. Bành viễn trinh dừng bước nhìn Giang Ninh Trinh cười lạnh nói. Hóa ra là ký giả Giang. Thật sự là trùng hợp. Bành viễn trinh giọng nói tuy rằng rất mềm nhẹ nhưng lại lộ ra vài phần cao cao tài thượng Điều này làm cho Giang Ninh Trinh nghe xong không tự chủ được Sự hận thù trong nội tâm liền dâng lên Cô là em vợ của chủ tịch thành phố Chu Quang Lực Giống như bà Hoàng trong lĩnh vực tin tức nghiệp vụ Ở thành phố Tân An muốn gió được gió, muốn mưa được mưa Nhưng cuộc sống viên mãn của cô Sau khi gặp Bành Viễn Trinh lại bắt đầu chuyển tiếp đột ngột Bởi vì thứ nhất cô đưa tin giả khiến bị khai trừ khỏi nhật báo Tân An Đối với Giang Ninh Trinh mà nói thì đây không chỉ là một sự đả kích mà còn là một sự sỉ nhục. Tuy rằng cô sau này ở báo Triều phương bắt tái khởi lại. Như vậy việc miễn chức cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Nhưng điều này đã khắc sâu sự oán giận trong cô, khiến cô không thể là bài trừ đi được. Sau này, cô lại theo đoàn phỏng vấn truyền thông của tỉnh đến thị trấn Vân Thủy phỏng vấn. Nhằm vào bành viễn trinh chuẩn bị đưa tin tiêu cực. Đáng tiếc chẳng những không cấu thành thương tổn cho Bành Viễn Trinh mà còn thúc đẩy Bành Viễn Trinh được bằng khen về giáo dục. Kỳ thật trước đây, cô cũng từng rằng co với anh rể của mình. Ý đồ thông qua Chu Quang Lực để chèn ép Bành Viễn Trinh. Thỏa mối hận trong lòng. Nhưng Chu Quang Lực lại không có khả năng làm chủ. Giang Ninh Trinh sau này lại nghe nói. Bành Viễn Trinh có bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm và trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam coi trọng. Cho dù là Chu Quang Lực cũng có chỗ cố kỷ Hai lần bị bại trong tay Bành Viễn Trinh Khiến cái tên của hắn đã trở thành một tảng đá trong lòng cô Bành Viễn Trinh thản nhiên bước đi Giang Ninh Trinh mím môi thật chặt Nhìn theo bóng sáng cao lớn của Bành Viễn Trinh Con người lói lên tia lửa giận Con gái rất giỏi ghi thù huống chi Giang Ninh Trinh cũng không phải là một người rộng lượng bao dung Bành Viễn Trinh anh không đắc ý được bao lâu đâu Giang Ninh Trinh đột nhiên the thế trong cổ họng Bành Viễn Trinh bước chân cũng không ngừng lại Mặc kể Giang Ninh Trinh Điện Minh đi theo đằng sau đã nhận ra Giang Ninh Trinh Không hình nổi quay đầu cam tức liếc nhìn cô một cái Thầm nghĩ tên của Bí Thư Bành là để cho cô ta gọi loạn sao gã thanh niên đằng sau đã chạy tới Còn muốn hỏi Giang Ninh Trinh vì sao không khống chế được cảm xúc kích động Thì thấy Điện Minh nhìn lại Thì không khỏi quát mắt quát to Điện Minh. Tiểu tử, mày nhìn cái gì vậy? Muốn kiếm chuyện sao? Điền Minh cũng là người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Lại nói tiếp cũng không phải là người dễ thua thiệt. Ý gần như là theo bản năng mà cười lạnh một câu. Tô. Tôi cũng muốn xem thử anh muốn ồn ảo cái gì? Chó điên nhà ai sao không quản lại chạy loạn cắn người như thế? Gã thanh niên kia giận tím mặt. Liền vượt qua giang ninh trinh chạy đế Dương tay chỉ vào Điền Minh Lạnh lùng nói Tiểu tử mày lặp lại lần nữa cho tao Mày nói ai là chó điên Điền Minh cười lạnh Vừa muốn đối trọi lại Thì nghe bành viễn trinh đứng đằng sau Nhú mày nhẹ nhàng nói Điền Minh lại đây Chúng ta đi Điền Minh lập tức cơn giận tan thành mây khói Vội xoay người chạy tới Có chút lúc túng kính cần cúi đầu nói Lãnh đạo tôi Bành viễn trinh liếc mắt nhìn Phất tay gọi điện minh rồi xoay người tiếp tục bước đi Điện minh im lặng đi theo đằng sau Đứng lại, hôm nay mày không nói cho rõ ràng Không xin lỗi, lại muốn rời đi sao Gã thanh niên kia bước đến một bước dài Vừa lúc chắn ngay trước mặt điện minh Điện minh ngăn cơn tức giận của mình Quý đầu trầm giọng nói Anh tránh ra, đừng cản đường người khác Gã thanh niên cười lạnh một tiếng Không ngờ vung tay tát Điện Minh một cái. Bốp, Điện Minh không kịp phòng bị, bị đánh trúng ngay mặt. Giờ, giờ, quờ, quờ, mờ, mày. Cơn tức giận của y lập tức dâng lên. Đột nhiên đấm thẳng vào vai của gã thanh niên, khiến cho gã bị lảo đảo một phen. Hai người đánh lẫn nhau, nhưng người này căn bản không phải là đối thủ của Điện Minh. Vài cách đã bị Điện Minh đánh ngã xuống mặt đất. Hết thảy đều xảy ra rất nhanh. Khi bành viễn trinh xoay người lại thì Điển Minh cũng đã nhấp chân hung hăng đá xuống gã thanh niên đang ôm đầu nằm trên mặt đất. Bành viễn trinh cao mày, khẽ quát lớn. Được rồi, Điển Minh, dừng tay lại. Công an của đồn cảnh sát núi Phượng Hoàng rất nhanh chạy tới. Mà lúc này đây, gã thanh niên chạy chiếc xe Việt giã đã gọi mấy cuộc điện thoại. Không bao lâu sau liền xuất hiện mấy chiếc xe màu đen. Từ trên xe nhảy xuống bảy gã thanh niên cường tráng, hùng hùng hổ hổ bao vây bành viễn trinh và điện minh lại. Xem ra, nếu không phải có cảnh sát ở đây thì đã sớm đồng thủ rồi. Người cảnh sát nhân dân đi đầu khoảng 50 tuổi. Ông ta liền kéo cánh tay điện minh, hạ giọng nói. Chú em, xem chú cũng là người ăn cơm nhà nước. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cường Long khó đè địa đầu xà. Vừa rồi vị kia là chủ tịch huyện Điền Minh có chút ổ rũ. không phải là sợ bị đánh mà chỉ là theo chân lãnh đạo làm việc. Kết quả bởi vì chính mình không thể khống chế được cảm xúc mà mang lại phiền phức cho lãnh đạo trong lòng rất là kinh sợ. Y có chút kinh sợ nhìn Bành Viễn Trinh trong lòng âm thầm nguyện rủa mình đã quá kích động. Anh ta đồng thủ đầu tiên. Bành Viễn Trinh thản nhiên nói rồi nhìn quanh những gã đàn ông hung tợn. Đột nhiên gặp phải chuyện phiền toái này, muốn nói trong lòng hắn không cảm thấy phiền thì tuyệt đối là giả. Còn đối với sự kích động của Điện Minh ngày hôm nay, nhưng hắn cũng là một người hơi chút bao che khuyết điểm. Bất kể thế nào, Điện Minh cũng là người công tác bên cạnh hắn. Hắn làm sao có thể nhìn Điện Minh ngay trước mặt mình chịu thiệt. Gã cảnh sát nhân dân đánh giá bành viễn trinh. Thấy hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng khí độ bất phàm. Đoán hắn cũng có chút lai lịch thì thấp giỏng nói. Bất kể là ai đồng thủ trước. Dù sao hiện tại cũng đã xảy ra chuyện. Các người cũng không tránh được việc phải bị kiểm tra. Như vậy đi các người nói lời xin lỗi bồi thường ít tiền. Tôi sẽ làm người hóa giải cho các người. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không. Gã thanh niên là con của phó chủ tịch huyện Lân Cẩn tên Lâm Đào. Với tính tình của ít. Hôm nay bị thiệt thòi lớn như vậy thì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ Nhưng Giang Ninh Trinh lông mày nhú lại Nói với y vài câu rồi miễn cưỡng bảo Điện Minh giáp mặt xin lỗi Bồi thường 2.000 đồng Lão cảnh sát nhân dân thở vào một cái Rồi đi về phía bành viễn Trinh cười nói Được rồi, hai vị các người qua nói lời xin lỗi với lâm đào Sau đó bồi thường 2.000 đồng Chuyện này coi như xong